Chuyển được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe toàn bộ. Vấn án, hắn lấy thị huyết nổi tiếng, hành sự từ trước đến nay cao thâm khó đoán, không hợp với lẽ thường, âm tình bất định, nghe đồn hắn lấy người huyết vì thực, tàn nhẫn đoạt gác, giết người như ma. Thế nhân xưng là ma vương, nàng lập chí kiếm tấn thiên hạ tài, mặc kệ hắc cung bạch, phàm chắn nàng tài lộ giả, gặp thần sát thần, ngộ phật sát phật, liền tính yêu ma quỷ vây tới, nàng cũng chiếu chém, nhưng cố tình gặp gỡ một cái sát khắc tinh. Hắn cho rằng nàng chỉ là cái trời xinh tính chơi, ngậm gây sự cổ linh tinh quái, lại không ngờ là cái thâm tàng bất tiểu tàng đao lợi hại nhân vật. Nàng cho rằng hắn chỉ là cái lẫnh khốc vô tình, kiếm đi nét bút nghiêng thị huyết của ma, lại không ngờ là cái dùng tình sâu vô cùng, thập toàn chín mỹ hảo nam nhân. Đương lẫnh khốc vô tình thị huyết ma vương gặp gỡ thâm tàng bất lộ cổ linh tinh quái, làm ra hai cái cử thế vô song củ cải nhỏ khi. Phu Thê Thiên, Mộ Đánh Nghiêng bình dẫm chua nam nhân, nhìn bên cạnh số bạc mộ nữ nhân, hỏi: "Nếu ta cùng bạc đồng thời rơi vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu cái nào?" Mô nữ không chút do dự trả lời: "Đương nhiên trước cứu bạc." "Cái gì? Xét đánh giữa trời a? Bởi vì ngươi sẽ không chìm xuống, bạc sẽ." Vong nữ, Phu từ Thiên, "Cha, ngươi lớn lên rất giống ta." "Nhĩ tử, là ngươi lớn lên giống ta." "Hảo đi, mẫu Thân nói cha ở thời Mãn muốn cho ngươi" vô ngữ cha có thiên cha tình địch thúc thúc xoáy xoáy nữ nhi hắn có cha xoáy sao hảo đi cha cũng xoáy xoáy mẫu thân nói vô ngữ trước một thật là vô dụng đang lúc hằng hôn một chỗ vạn vật thịnh linh có cây toàn lục chân núi chính trình diễn một hồi sinh tử hậu đả một đám tự cho là chính đạo chi sĩ lấy nhiều khi ít đem mười dư cái gì loại cách gian mặc người bao quanh vây quanh dẫn đầu dân cư chúng không ngừng hô lớn trừ ma vệ đạo là chúng ta chính nghĩa chi sĩ trước trách đem này đó ma thành người toàn bộ đều giết tuyệt không có thể làm cho bọn họ nguy hại nhân gian sắt chính ngạo chi sĩ ỉ vào người nhiều, không có sợ hãi, không ngừng đối mười mấy dị loại cách ăn mặc người triển khai công kích, mỗi một lần đều muốn đem bọn họ giết chết, nhưng mỗi một lần đều lấy thất bại mà chấm dứt. Tiêu mười mấy dị loại người, đều người mặc hắc ý rẻ, cầm trong tay lôi nào, thân thủ phi phẳng, đặc biệt là dẫn đầu người, một thân hắc vụ ý rẻ trang, mạnh mẽ thân thủ giống chim bay giống nhau, nhẹ nhàng linh hoạt, đôi tay ngón trỏ thượng đều bộ giống như ưng chảo lưỡi dao sắc bén, ngón tay xẹt qua chỗ đều bị huyết nhiễm hoàn hồn. Đánh lâu dài xuống dưới, chính nghĩa chi sĩ bên kia người đông thế mạnh chậm rãi ở vào hoàn cảnh xấu, thượng trăm hào người thế nhưng đánh không lại hơn mười người. Một chỗ cao nhã thượng, một người mặc màu đen trường bào, mặt mang màu bạc mặn mà, chỉ lộ ra một trường lánh môi nam tử, bối tay sừng sững với bên vách núi, mắt lạnh nhìn nhai hạ kịch liệt đánh nhau, "Ờ, tùy ý liệt phong thổi quét." Liệt phong quá cường, đem nam tử quần áo thổi đến phát vang, một đầu hắc ti cùng theo gió phiêu tán khởi, trên người tản ra mãnh liệt sắc khí. Diêm Lịch hoành đứng vẫn không núc núc, mắt lạnh nhìn nhai hạ những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ dần dần bị thua, đột nhiên, trên mặt lộ ra một mặt nhỏ đến khó phát hiện cái cười. Thượng trăm hào người đánh không lại hắn tủ hạ kẻ hèn hơn 10 người, còn dám giõng giặc mà nói muốn tiêu diệt hắn ma thành, buồn cười lúc này, một cái tay cầm trường kiếm, thân xuyên áo tím nam tử đã đi tới, ở áo đen nam tử phía sau ba bước xa địa phương quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, khởi bẩm chủ thượng, đã tìm hiểu đến nhị công tử hành tung, hắn mới vừa không lâu ở đồng tường quốc biên cảnh hiển thân, lúc này đang ở đi trước nam diệu quốc trên đường, nam diệu quốc ngày gần đây đem tổ chức một hồi mỹ nam, mỹ nữ tranh bảng tái, nhị công tử nên là muốn đi dự thi, chủ thượng, hay không muốn đem nhị công tử mang về ma thành? phong hộ pháp đem sự tình bẩm báo xong, sau đó đứng lên, kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân kế tiếp chỉ thị, mỹ nam, mỹ nữ tranh bảng tái, không thú vị đồ vật. Diêm lịch hành lang tiết nói, cũng không có cấp phong hộ pháp bất luận cái gì chỉ thị, vẫn như cũ đứng bất động, tiếp tục quan khán ngay hạ phong cảnh. Đột nhiên, một mạn nhỏ sinh thân ảnh khiến cho hắn chú ý. Vách núi hạ, một cái nhỏ sinh nhân nhi tránh ở trong bụi cỏ, dùng tay đem bụi cỏ đẩy ra, thật cẩn thận mà nhìn lén phía trước kịch liệt đánh nhau, xem đến còn đâm vào thần, không bởi vì hiện trường như vậy nhiều người chết mà cảm thấy sợ hãi, đương nhìn đến một cái trung niên nam tử bị hắc vũ y y trang nam nhân đả đảo khi, nhìn không được thấp giọng nói câu, thật là vô dụng. Liên bởi vì những lời này, đem nàng cho hấp thụ ánh sáng. Mộc Nhược Hân chỉ lo xem đánh võ kịch, không phát hiện chính mình hành tung đã bại lộ, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã không kịp, chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn đống nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt người, một bộ khiếp đảm lại nhu nhược bộ dáng, hỏi, ngươi làm gì? bị đả đảo trung niên nam nhân, vừa vặn ngã vào Mộc Nhược Hân ẩn thân phụ cận, còn nghe được nàng lời nói, không bản lĩnh sát hắc vũ y trang nam nhân, liền lấy tránh ở trong bụi cỏ nhỏ yếu khai đao, một tay đem Mộc Nhược Hân từ bên trong lôi ra tới, phẫn nộ quát, nha đầu chết tiệt kia, ngươi vừa rồi nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa, ngươi có phải hay không cũng là ma thành người? Ta, ma thành, nàng liên ma thành cũng không biết là gì, sao có thể là nơi đó người? bất quá nàng biết, liền tính nàng nói không phải, này đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ cũng sẽ nói nàng là một khi đã như vậy, hà tất nhiều giải thích. Chứ hai, cái nào ra hỏa, dẫn đầu đột nhiên bắt được một cái khả nghi tiểu cô nương, đánh chính nghĩa cờ hiệu người đều đình chỉ tác chiến, sôi nổi tối lui đến dẫn đầu người bên cạnh, biết rõ không phải ma thành hắc ương đối thủ, liền lấy vô tội nhỏ yêu tới giữ được mặt mũi. liêu trường môn, cái này tiểu cô nương là ai? có người hỏi. liêu trường môn xách theo một đường thân, hiên ngang lấm liệt mà nói, cái này nha đầu chết tiệt kia lén lút tránh ở trong bụi cỏ, tám phần cũng là ma người, tưởng ở sau lưng bắn tên trộm, phàm là ma thành người, vô luận nam nữ lao hấu, toàn không thể buông tha. đúng vậy, không thể buông tha giết nàng, giết nàng, giết nàng! Mọi người cùng kêu lên hô lớn, đều nghĩ muốn giết chết một nhược thân. Ta chẳng qua là lên núi hái thuốc, trong lúc vô tình nhìn đến các ngươi ở đánh nhau, sợ bị liên lụy mới trốn đến trong bụi cỏ. Ta có sai sao? Một nhược thân giả bộ một bộ đu nhược đáng thương bộ dáng cái cỏ, thoáng dậy rồi hạ, nhìn xem có thể hay không tránh ra liêu trưởng môn mà chảo. Nhưng mà không ai phát hiện nàng đu nhược đáng thương bề ngoài dưới lóe một đôi tinh quang đôi mắt. Cái gì chính nghĩa chi sĩ, tất cả đều là treo đầu dê bán thịt chó, lệnh người buôn luôn. Ngươi sai liền sai ở không nên tới ngọn núi này há thuốc. Liêu trưởng môn thực vô sỉ mà phản bác, sau đó lấy một người hân uy nhất Hưng, Hưng, nàng là các ngươi ma thành người đi, cũng có khả năng là ngươi hưng trong đội người. Nếu ngươi tưởng cứu nàng, vậy trước tự đoạn một tay. Liêu trưởng môn, ngươi nếu là cái quân tử, vậy đao thật kiếm thật cùng chúng ta đánh, hà tất khó xử một cái tiểu cô đương. Hưng căn bản là không nhiều chú ý một người hân, cho rằng nàng thật đúng là chỉ là cái lên núi hái thuốc người. Nơi này vạn vật thịnh linh, có cây tươi tốt, thảo dược tự nhiên không ít, có người tới nơi này hái thuốc thực bình thường, không có gì hảo nghi. Hừ, cùng các ngươi loại này ma tà đạo còn cần giảng quân tử chi đạo sao? Mật ngươi còn tự cho là chính đạo, lấy cái tiểu cô nương làm áp chế, không sợ người trong thiên hạ ngạo bá sao? nếu chuyển tới trên giang hồ, ngươi liêu trưởng môn danh dự đã có thể muốn quét rác, chỉ cần có thể diệt các ngươi ma thành, không cho các ngươi nguy hại nhân gian, kẻ hèn danh dự, lại tính cái gì? Hắc ngươi lại không tự đoạn một tay, ta liền vặn gáy nàng cổ. Liêu trưởng môn còn muốn tiếp tục trang quân tử, kỳ thật là cái thật tiểu nhân, cầm một nhược thân uy hiếp Hắc chỉ nghĩ giết chết Hắc Ung, danh, Hắc không chịu uy hiếp, trên thực tế căn bản không đem một nhược thân sinh tử để vào mắt, ta mỉ cười lạnh nói, nàng không phải ma thành người, càng không phải ta ừ, đội người, ừ, đội chỉ có nam nhân, không có nữ nhân, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, không khỏi quá kiến thức đi. Ta định sẽ không vì nàng tự đoạn một tay, bất quá ta có thể thế nàng báo làm ngươi đến hoàng trên đường cho nàng làm bạn. Ngươi. Không chỉ có là ngươi, các ngươi mọi người, hôm nay đều phải chết." Hắc Hưng triển khai hai tay, giống như liệp hưng dương cánh, trên quần áo hắc long chim theo gió phiêu động, như là chỉ huy quân đội trên kỳ. Nhìn đến hắc hưng long chim ở động, tướng đội người toàn bộ xuất kích, đem còn thừa những cái đó ngụy quân tử mỗi người tiêu diệt. Ai trong lúc nhất thời, tràn đầy tử vong trước thống khổ thảm thiết ở. Cái gì Liêu trưởng môn nhìn đến chính mình đệ tử một đám chết đi, tâm hoàng ý loạn, dưới sự tức giận, tưởng cầm trong tay bắt cóc người một trưởng đánh chết. Một thấy thế, vì bảo tính mạng, làm tốt phản kích chuẩn bị. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nhiên bay tới một viên nho nhỏ đá, Liêu trưởng trái tim, đến nơi là nơi nào bay tới, không ai biết. A liêu trưởng môn kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, thậm chí liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Hoa dừa, là cái nào ra hỏa công lực như thế nào cường, mục nhường thân không bằng ngã xuống đất chết đi liêu trưởng môn, mà là tìm kiếm mới vừa rồi bán. Ra hòn đá nhỏ người, nàng có thể phi thường khẳng định, hòn đá nhỏ tuyệt đối không phải hắc ương kỳ tác. Câu các loại hoa lệ lệ duy trì, cất chứa, đệ cử, nhắn lại, bao lì gì kỳ hỉ, đệ cử hơn trăm, cất chứa hơn trăm, thêm cả nha. Trương Ba, ngươi có chuyện gì? Ưng đội lúc này đã đem dư lại địch nhân toàn bộ tiêu diệt, đứng ở hắc ương phía sau, xếp thành một loạn, đồng thời quỳ một gối xuống đất, trong miệng một lời mà hô, cung nênh thành chủ. Hắc Ưng cũng mặt hướng không có một bóng người phía trước quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ khấu kiến chủ thượng. Các ngươi đang làm gì nha? Nơi này trừ bỏ ta và các ngươi, đều là người chết, các ngươi ở cung nên ai đâu? Mục nhược Hân không hiểu ra sao, thật sự xem không rõ, vì thế tiến lên dò hỏi, dùng chính mình thiên chân vô tà, sạch sẽ trong suốt gương mặt đối thượng Hắc Ưng kia trường tà mị khuôn mặt tu tú, vì xem đến rõ ràng hơn một chút, còn thoáng qua lưng, nhìn chằm chằm nhìn. Thật đúng là cái soi ca, lớn lên rất đẹp mắt. Hắc làm lơ Mục Hân tồn tại, vẫn như quỳ một gối bất động, cung kính chờ đợi. Không một hồi, cách đó không xa bỗng nhiên thoáng hiện tối sầm một tím thân ảnh, không chờ người thấy rõ ràng, tối sầm một tím thân ảnh đã đứng ở Hắc trước mặt một lực thân quay đầu nhìn lại đối chống dông xuất hiện ở nàng phía sau hai người kinh hô hô to hoa. các ngươi từ nơi nào toát ra tới diêm lịch hành không để ý tới một lực thân cùng hắc ương giống nhau đương nàng không tồn tại tay nhẹ nhàng vung lên lạnh như hàng băng mà nói đứng lên đi đúng vậy mọi người trong miệng một lời trả lời sau đó thống nhất đứng lên trừ bỏ hắc ương ở ngoài tất cả mọi người đứng ở tại chỗ bất động hắc ương tiến lên đi rồi hai bước đi vào diêm lịch hành trước mặt bẩm báo công việc chủ thượng phía trước chướng ngại đã dọn sạch có thể tiếp tục lên đường đi hướng thần kiếm xuân trang còn cần mấy ngày lộ trình diêm lịch hành mặt vô biểu tinh hỏi nửa khí tượng như người của hắn giống nhau lãnh Ngày đêm kiêm chỉnh, ra doi thúc ngựa, cần một ngày, nếu trên đường ngủ lại, tất cần hai ngày. So kiếm đại hội già sau ngày, ba ngày sau, đi thôi. Diêm lịch hoành hỏi xong, cái gì đều không công đạo muốn đi người, từ đầu đến cuối cũng chưa xem một nhược hân liếc mắt một cái. Một nhược hân thấy Diêm lịch hoành phải đi, chạy chậm hai bước, đến phía trước ngăn lại hắn đừng đi, không sợ trên người hắn mánh liệt sát khí, dùng tươi mát động lòng người thanh âm, nói, vừa rồi là ngươi đã cứu ta, đúng không? Ngươi có chuyện gì? Diêm lịch hoành hỏi một đằng trả lời một nẻo, lúc này mới xem một nhược hơn liếc mắt một cái, thấy rõ nàng bộ dạng một nhược hân một thân màu hồng nhạt váy áo, tóc đen áo tròn mà xuống, bàn đơn giản tiểu tóc, phát thượng chỉ đeo hai chi bình thường con bướm cây châm, tươi mát tú lệ, siêu phàm thoát tục, mi như trăng rằm, thật dài cuốn lông mi hạ, lóe một đôi sáng, người mắt to, phản phất tẩn chứa thiên địa vạn vật linh khí, quang mang bát trượng, da thịt trong suốt như tuyết, tựa như tuyết trung tiên tử, phong tư chắc tuyệt. này chờ giai nhân, có thể nói vô song. Diêm lịch hành vừa rồi không chú ý tới một nhược hơn, đương nàng chỉ là cái bình thường hái nữ, hiện tại nhìn kỹ, đoán nàng hẳn là có điểm địa vị. Mặc kệ nàng là cái gì địa vị, chỉ cần không ngại ngại hắn đại sự, hắn có thể phóng nàng một con ngựa. nếu không, ta còn không có cảm ơn ngươi vừa rồi ân cứu mạng đâu một nhược hắn bắt tay phóng tới phía sau từng nắm, hơi chút túi người về phía trước, đối thượng Diêm lịch hành dấu ở mặt nạ phía dưới hai mắt, lịch ngậm khả nhiên hỏi, ngươi vì cái gì muốn mang theo mặt nạ nhà, là không hy vọng người khác nhìn đến ngươi mặt, vẫn là ngươi trên mặt có thương tích. Nếu ngươi trên mặt có thương tích nói, ta có thể giúp ngươi trị, ta sẽ y y thuật, hơn nữa rất lợi hại nga. Đúng rồi, ngươi tên là gì, có thể nói cho ta sao? Nàng cũng không dễ dàng ra tay cứu người, nhưng xem ở hắn vừa rồi cứu nàng một mạng phân thượng, nàng liền ra một chút tay đi. Tương độ tức là một loại duyên phận, nàng hành sự từ trước đến nay tùy duyên. Câu kết chứa câu kết chứa câu kết chứa câu kết chứa, câu đề cử câu đề cử câu đề cử, kỳ hỉ. Chưa muốn, có duyên gặp lại. Diêm lịch Hành nhìn trước mắt cái này, ngây thơ đáng yêu lại mỹ lệ động lòng người ngây thơ nữ hải, đương nàng là cái không lớn lên hải tử, không cùng nàng so đo quá nhiều, lạnh nhạt lại nghiêm túc mà mệ lệ nói, tránh ứng ra. "Đừng như vậy lạnh như băng có được không? Ta là thiệt tình tưởng báo đáp ngươi ân cứu mạng a. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng, ta thật sự có thể giúp được ngươi, thật sự thật sự, so chân châu thật đúng là đâu." Mục nhược hân không sợ Diêm lịch Hành lạnh nhạt cùng ma sát chi khí, chỉ muốn biết hắn mặt nạ dưới gương mặt kia trông như thế nào, thuận tiện xem hắn ra tay cứu giúp phân thượng giúp hắn một phen. Bất quá người này tựa hồ không tốt lắm trọng, nàng nhìn không ra thực lực của hắn đỉnh núi cuộc như thế nào, cho nên vẫn là tiểu tâm phó hảo. Mục Nhược Hân nói chuyện gây thơ đáng yêu bộ dáng, khiến cho Hắc Uyng nhịn không được cười nhạt cười. Phúc. Hắn còn không có gặp qua loại này thiên chân buồn đến ở kế cận cái chết tuyến thượng chơi đồ người. Nếu cái này tiểu cô nương đem chủ thượng chọc đến không cao hứng, vậy chỉ có đường chết một cái. Ngươi cười cái gì? Thực buồn cười sao? Mục Nhược Hân nghe được Hắc Uyng về điểm này tiểu cười nhạo, bĩu môi, dùng tròn xoe mắt to trừng hắn, tỏ vẻ đối hắn cười nhạo bất mãn. Nàng lời nói những câu là thật, bọn họ như thế nào đều một bộ không tin bộ dáng, chẳng lẽ nàng lớn lên như vậy lệnh người không tin sao? một nhược thân đem chính mình nhìn một lần, tràn đầy cảm xúc, đổi thành là nàng chính mình, chỉ sợ cũng không tin nàng lời nói, cho nên không hề nói mặt khác, bắt lấy bên hông quải tiểu túi thơm, đưa cho Diêm Lịch Hành, ngây thơ nói, cái này tặng cho ngươi, coi như là báo đáp ngươi đối ta ân cứu mạng, không tiến túi thơm còn hảo, tặng càng không xong. Diêm Lịch Hành vốn dĩ chỉ đem một nhược thân đương cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu đối đãi, nhưng nhìn đến nàng đưa tới túi thơm, mặt nạ dưới mặt nháy mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, đem một nhược thân đưa túi thơm lấy lại đây, thân thủ biết cái dở nát, cái gì đều không nói, chỉ là khinh thường mà hừ lạnh một tiếng liền chạy lấy người, hừ. Ngươi mục nhược hân nhìn đến chính mình túi thơm dập nát rơi xuống trên mặt đất, tức chết rồi, hai tay chống lạnh. Đối với Diêm Lịch hành phía sau lưng mắng to, ta hảo ý đưa ngươi túi thơm, ngươi không cần liền tính, làm gì đem túi thơm vỡ vụn. Ngươi có biết hay không, cái này túi thơm thực chất quý, Liền tính ngươi có tiền cũng mua không được. Uy, ngươi nghe được lời nói của ta không có. Cái gì quá nhân sao? Nhân gia hảo tâm giúp hắn, hắn cư nhiên một chút đều không cảm kích. Không cảm kích liền không cảm kích, làm gì lộng người xấu ra túi thơm? Không có việc gì chơi cái gì không ca. Ngươi cảm thấy chơi khốc liền rất ghê có sao? Chơi khốc, ta cũng sẽ chơi khốc. Mục nhược thân nói nửa ngày, Diêm Lịch hành chính là không lý nàng, hơn nữa đã đi xa nhưng Hắc ưng còn chưa đi, trên mặt cười nhạo còn chưa rút đi, thanh thanh tiếng nói, mang theo châm chọc giải thích rõ ràng, ở chúng ta nơi đó, nam nhân đưa nữ nhân túi thơm, là cầu thân ý tứ, trái lại cũng đúng. cầu thân, ta không có phải hướng hắn cầu thân ý tứ a. nói nữa, ta lại không phải các ngươi nơi đó người, làm gì muốn tuân thủ các ngươi nơi đó phong tục tập quán. tính, dù sao mẹ không phải ta, là các ngươi. một nhược hân nói được rất là đúng lý hợp tình, tự mình điều tiết một chút, không cùng diêm lịch hành so đo, dùng tay vô vô Hắc ưng bả bay, tiêu sái nói, có duyên gặp lại, cúi chào. nói xong liền đối Hắc vẫy vẫy tay, sau đó hướng trên núi đi đến. Hắc nhìn nhìn chính mình bị chụp bả bay, lạnh lùng cười, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hắn mãi ma thành hắt hững, tố có hắt cám diêm la chi sừng. Người bình thường nhìn thấy hắn đều trốn đến rất xa, xem cũng không dám nhiều liếc hắn một cái, càng đừng nói cho vào. Nhưng mà hắn hôm nay cư nhiên gặp được một cái không biết là buồn vẫn là lốc tiểu cô nương. Thôi, không cùng nàng so đo. Bất quá nàng nói túi trào là có ý tứ gì? Không hiểu. Trư 5, màu đỏ hồ ly. Diêm lịch hành tuy rằng đã đi xa, nhưng lỗ tai rất thính hắn vẫn là có thể tinh tường nghe được một nhược thân vừa rồi lời nói. Dưới đáy lòng khinh thường cười lạnh. Có duyên, chỉ sợ dưới bầu trời này không vài người hy vọng cùng hắn có duyên đi. Quả nhiên là cái không hiểu thế sự tiểu nha đầu. Mộc Nhược Hân lên núi lúc sau liền đem vừa rồi gặp được sự vất đến trên chín tầng mấy đi, tìm mấy cây thảo dược liền trở về, đi vào một cái rậm rạp bụi cỏ chung. Trong bụi cỏ, nằm một con bị thương màu đỏ tiểu hồ ly, nhìn thấy Mộc Nhược Hân trở về, phát ra vài tiếng tinh tế o o o, còn nỗ lực động đậy thân thể, hướng Mộc Nhược Hân tới gần, chỉ là trên người thương quá nặng, chính mình lại còn quá tiểu, vô luận nó như thế nào nỗ lực, vẫn như cố tại chỗ. O oh, o. Oh. Mộc Nhược Hân đi đến tiểu hồ ly bên người, ngồi vào trên cỏ, nhẹ nhàng mà đem tiểu hồ ly bế lên, phóng chính mình trên ủi, dùng thảo dược cho nó đắp miệng vết thương, lo lắng nó sẽ sợ hãi, sẽ đau, cho nên một bên giải thuốc, một bên hù nó, ngăn, chớ sợ chớ sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chân của ngươi bị thực trọng thương, nếu là không hảo hảo trị liệu nói, khả năng sẽ biến thành người quèn a. Vì cho ngươi tìm thảo dược, ta thiếu chút nữa đã bị người giết chết, còn không có một cái chân quý dược hương túi, ngươi có biết hay không? Nàng chỉ thấy qua cáo lông đỏ, hôi hồ, trốn đen, bạch hồ, còn có chân quý ngân hồ, lam hồ, chính là chưa thấy qua màu đỏ dường hồng hồ ly. Bất quá hiện tại thấy, nếu cấp này chỉ màu đỏ hồ ly xứng với một cái màu trắng tiểu tam rất quần, kia nó không phải cùng a ly giống nhau sao? U tiểu hồ ly tựa hồ có thể nghe hiểu một hơn nói, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, như là ở nói cho nàng, nó sẽ nghe lời. Một nhược hân sinh ra đã có sẵn có một loại dị năng, chính là có thể cùng bất luận cái gì có sinh mệnh chi vật nói chuyện, vô luận là động vật vẫn là thực vật, chỉ cần chúng nó có sinh mệnh linh tính, nàng là có thể cùng chúng nó câu thông. Thì như hiện tại, tiểu hồ ly nói cái gì, nàng đều nghe hiểu được. Được rồi được rồi, ta biết ngươi sẽ nghe lời, ở ngươi chân thương còn không có hảo phía trước liền tạm thời đi theo ta đi, chờ thương thế của ngươi hảo, ngươi lại trở lại thiên nhiên chúng đi, được không? Oo tiểu hồ ly lại ở một nhược hân trong lòng ngực cọ vài cái, bộ dáng thuật nhìn thư vấn, tỏ vẻ rất vui lòng, còn nói muốn nhận một nhược thân vi chủ nhân. Ngươi là thuộc về thiên nhiên, chúng ta phải có rất nhiều duyên phận mới có thể trở thành chủ tớ, ngươi biết không? Một nhược thân cự tuyệt xong xuôi tiểu hồ ly chủ nhân. U Tiểu Hồ Ly khổ sở mà gục đầu xuống, đang ở thương tâm khóc thút thít, cho rằng một dược hân ghét bỏ nó quá tiểu, quá yếu, cho nên không nghĩ muốn nó. "Ngươi đừng thương tâm, ta không có ý ghét bỏ ngươi. Không bằng như vậy đi, đi theo ta trong khoảng thời gian này, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn đại ở ta bên người." Nói cách khác, không đợi một dược hân nói xong, Tiểu Hồ Ly đã ngẩng đầu lên tới, hưng phấn mà nhìn nàng, tỏ vẻ đáp ứng rồi. "Cô ô, ngươi a." U, "Thiên sắp đen, chúng ta đến lập tức xuống núi, bằng không trời tối phía trước không thể đuổi tới khách đến Nga." Ngoan ngoãn nghe lời, đi lạc mộc nhược hân ôm tiểu hồ ly hướng dưới chân núi đi, vừa đi vừa cùng trong lòng ngực hồ ly nói, tổng không thể hồ ly hồ ly mà kêu ngươi đi, không bằng ta cho người lấy cái tên, được không? Đúng. Người lớn lên như vậy giống Ali, dứt khoát liền trực tiếp kêu Ali hảo. Quay đầu lại nàng cho nó lộng cái màu trắng tiểu tam giác quần, nó liền thật thành Ali, hắc <cười> hắc. Ali căn bản không biết một nhược hân trong lòng ở tính toán cái gì, chỉ cần có thể đi theo nàng, nó liền cao hứng, cho nên vô luận tên gọi là gì nó đều thích. Ô, chương Trước 6, Sơn Gian giá cửa hàng. Một cái ở vào chân núi Tiểu Khách Điếm, bình thường cũng chưa người nào tới tìm nơi ngủ trọ, nhưng hôm nay lại bạo lều đầy mặt khách, còn có khách nhân quần quật không ngừng mà tới. Khách điếm trên này, cơ hồ tội liên nơi vị trí đều không có. Trường mai cùng điếm tiểu nhị vội vàng tiếp đón khách nhân, không dám có bất luận cái gì chậm trễ, càng không dám đem khách nhân đuổi đi. Hôm nay tới đều là có uy tín danh dự có thân phận nhân vật, mỗi người người mang cự tuyệt, bọn họ nhà này nhỏ nhỏ khách điếm nơi nào chọp đến thời? Cũng liền bởi vì bạo lều, các khách nhân vì có thể có phòng trụ, lẫn nhau chi gian nháo ra không ít mâu thuẫn, một ít ỷ vào gia tộc của chính mình thế lực khá lớn, mức nhỏ yếu cho bọn hắn làm phòng. Mà nào đó ỷ vào chính mình võ công tu vi tương đối cao, mức những người khác nhường ra phòng tới. Kết quả là, khách điểm tràn đầy dương cung bạc kiếm hơi thở, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Trường Quay cấp lao tử tới một gian tốt nhất phòng cho khách, lập tức bị tốt nhất rượu hảo đồ ăn. Một cái khiêng đại đau hổ biu đại hán, tiến khách điểm môn, xem cũng chưa xem bên trong người liếc mắt một cái liền đối trưởng quầy hạ mệnh lệnh. Ai ra, vị này khách quan, thật là xin lỗi, tiểu điểm đã đầy mất khách, không phòng. Trường Quầy đi lên trước, ở hổ biu đại hán năm bước xa khoảng cách không lưng xin lỗi, đem tình hình thực tế báo cho. Trên thực tế, khách điểm đã sớm đầy, ngay cả hắn cùng điểm tiểu nhị phòng đều không ra tới làm khách nhân trụ, căn bản không thể lại đằng ra một phòng. Hổ Bưu đại hán cây đại đao đặt tại trường quầy trên cổ, hung hãn cảnh cáo hắn, ngươi nếu là không cho lão tử làm ra một cái tốt nhất phòng, lão tử liền chém đầu của ngươi. Đại gia, tha mạng tha mạng a. Trường quầy yếu đối mong manh thân mình, đỉnh không được Hổ Bưu đại hán đại đao, hơn nữa sợ hãi, hai chân nhung ra mà quỳ xuống. Muốn xuống nói, vậy cấp lão tử lộng phòng tới, không phải ta không cho ngài lộng phòng, thật sự là lộng không ra. Ngay nhìn một cái, những người này cũng đều không có phòng, chính nào đâu. Trường quầy đem Hổ Bưu đại hán lực chú ý rời đi, hi vọng như vậy có thể giữ được mạng nhỏ lúc này, một cái trên mặt có đao sẹo tuổi trẻ nam tử mở miệng khiêu khích hổ Biêu Đại Hán, nơi này có rất nhiều so ngươi lợi hại người, bọn họ đều còn không có phòng, như thế nào sẽ luôn được đến ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là cút đi ngủ rừng cây, như vậy sẽ tương đối hảo. trên mặt có đao sẹo, ngươi dám xem thường Lão Tử? Hổ Biêu Đại Hán đem đặt tại trưởng bảy trên người đại đao lấy về tới, ngược lại chỉ hướng đao sẹo nam tử, đao sẹo nam tử cũng không sợ hãi, tiếp tục khiêu khích nói, ngươi có chỗ nào có thể cho ta coi đến thời? Lão Tử hiện tại khiến cho ngươi biết, Lão Tử địa phương nào có thể cho người coi trọng? nga, phải không? để mặc lại, Hồ Biêu Đại Hán múa may trong tay đại đao, chiếu đao sẹo nam tử chém tới đao sẹo nam tử một cái nhẹ nhàng mà nhảy thân, nhảy ly tại chỗ, cả người huyền phi ở giữa không trung, sau đó chậm rãi dừng ở mặt sau vài bước xa địa phương, hai tay đặt trước ngực vây quanh, chào phu nói, ngươi này thân tuệ mạnh trở về làm dụng có lẽ còn có thể có tác dụng, ở chỗ này, đó chính là tìm chết, ai chết còn không biết đâu, thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Đao sẹo nam tử xấu xa mà ta cười, đống nhiên bước xa tiến lên, đối hổ bưu đại hán triển khai công kích, trong tay không biết khi nào nhiều một phen móc, hổ bưu đại hán tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng vẫn là bị đao sẹo nam tử móc cấp câu bị thương cánh tay, nhưng mà hắn lại không có một tia đau đớn cảm giác, tiếp tục xông lên đi đánh, lao tử một hai phải đem ngươi chém thành tam đoạn không thể, à có người đánh nhau rồi, khách điểm trong đại sảnh khách nhân đều sôi nổi thối lui đến bên cạnh, nhường ra nơi sân. lầu hai thượng, một cái tới gần rào chắn vị trí, ngồi một cái mặt như tờ giấy bạch tuổi trẻ nam tử, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, lớn lên phiêu dật tuấn lãng, giữa mày thường xuyên hiển lộ ôn nhu, nhưng đối với dưới lầu đánh nhau sự lại thờ ơ, khi thì ho nhẹ vài cái, khụ khụ. ngồi ở nam tử bên cạnh một cái trung niên nam nhân, nghe được chủ nhân ho khan, chạy nhanh đảo chén nước trà, cung kính đệ đi. công tử, uống nước, như vậy có thể thoải mái một ít. sơn gian cửa hàng, tìm không thấy hảo đại phu người, nếu công tử xảo, ta làm ra tướng đêm này đó ra đều đổi đi. lam chính tư lấy quá chén trà, tiểu uống một ngụm, đại thuận lúc sau mới rãi nói, không sao, bệnh cũ đến nỗi phía dưới những người đó, đông thúc chúng ta không cần để ý tới. là công tử, trước bảy nhường cho bọn họ, không ai ra tay ngăn trở hổ Biêu đại hán cùng Đao Sẻo nam nhân đánh nhau, mà này hai người thực lực lại không phân cao thấp, đánh hồi lâu cũng không có thể phân ra thắng bại, nhưng thật ra đem khách Điếm rất nhiều bàn ghế đều đánh đến nát nhừ, đây đất tử ngói mà nhỏ. Trường Quay đau lòng mà nhìn những cái đó bị đập nát bàn ghế cùng chén đĩa, một câu câu oán hận cũng không dám nói, chỉ có thể làm đau lòng. Đống nhiên hổ Biêu đại hán bị Đao Sẻo nam nhân hung hăng mà đạp bục chân, trong tay đại đao không cầm chắc, bay đi ra ngoài, hơn nữa là triệu khách Điếm đại môn bay đi. Khách Điếm trừ bỏ trưởng bảy cùng Điếm Tiểu Nhị, mỗi người đều là người tập võ, đối với đột nhiên bay ra tới đại đao đều có thể kịp thời né tránh. Liên bởi vì không ai ra tay tiếp được đại đao, cho nên đại đao mới vẫn luôn hướng cửa phi, chờ ván cửa cây đại đao tiếp được. Đã có thể vào lúc này, một phen loan đao bay ra tới, đánh rất đang muốn chém tới cửa bản đại đao, khẩn tiếp loan đao quay lại đầu, bay trở về đến chủ nhân trong tay. Một cái ương đội thành viên lấy về chính mình loan đao liền thối lui đến mặt sau, nhường ra con đường tới. Diêm lịch hành vũ khí phách mà đi vào khách bên trong, làm hiện liền can người chờ, đối nơi này hỗn hoàn cảnh cảm thấy bất mãn, mày hạ, nhưng không ai có thể xem tới được hắn mặt, chỉ vì hắn mang theo một trương màu bạc mặt nạ. Ma vương, Hưng, đội. Có người nhận ra Diêm Lịch Hành cùng Hắc Hưng, biết bọn họ lai lịch, càng biết bọn họ đáng sợ, chỉ dám thấp giọng nói ra bọn họ danh hiệu. Lúc này, khách điếm người hai mặt sợ sắc, thực lực cường một chút còn có thể đứng vững, thực lực dược một ít, chân đã sớm mượn ra. Hắc Hưng đứng ra, trừ Diêm Lịch Hành ở ngoài, không đem khách điếm bất luận kẻ nào để vào mắt, hai tay vây quanh, ta bị nói, trưởng quầy, cho chúng ta chuẩn bị bảy gian tư phòng. Sớm tại Diêm Lịch Hành đi vào khách điếm thời điểm, trưởng quầy liền sợ tới mức trốn đến cái bàn phía dưới, nghe được Hắc Hưng nói với hắn lời nói, mới run sợ trả lời, khách, khách quan, thật là thực xin lỗi, tiểu điếm đầy mà khách, ngay cả chuột ngựa đều đã bị người chủ hạ, thật sự không có. Không chờ trưởng quầy nói xong lời nói, có người đã xen vào nói nói, trưởng quầy, ta muốn lui phòng. Tiếp theo, lại có người nói, trưởng quầy, ta cũng muốn lui phòng. còn có ta, lui phòng, lui phòng. trong lúc nhất thời, khách điểm tràn đầy lui phòng thanh âm, rất nhiều người cầm chính mình hành lễ liền vội vàng rời đi, chạy trốn đi. không đi chẳng lẽ lưu lại chờ chết sao? ma vương cũng không phải là người dễ trêu trọng đặc biệt là hắn lấy người huyết vì thực, lưu lại vô cùng có khả năng trở thành hắn đồ ăn. bất quá cũng có không sợ chết người, chính là lưu lại. hắc hưng không để ý tới những cái đó rời đi người, vẻ mặt kinh thường ta cười, hỏi, trưởng quay hiện tại có phòng đi? có, có, có trưởng quầy hợp với trả lời vài cái có tự, liền tính không, có cũng đến trả lời có, bởi vì hắn nhìn ra được tới, những người này địa vị rất lớn rất lớn. Vậy cho chúng ta chuẩn bị 7 gian thư phòng, phải nhanh một chút. Bất quá trước làm điểm tiểu nhị đi vào đem phòng quét tước sạch sẽ, sẽ, đặc biệt là bị người chủ quá địa phương. Minh à sao? Minh Bạch minh bạch trưởng quay từ cái bàn thấp hèn bò ra tới, đến quay nhìn một chút, phát hiện chỉ có 6 cá nhân nuôi phòng, khẩn trương mà lại bất đắc dĩ mà đối hắn nói, khách quan, chỉ có 6 cái phòng, ngài xem. 7 gian, một gian đều không thể thiếu, hơn nữa đều phải là thư phòng. Hắn đem yêu cầu cương đượi rõ ràng, làm lơ trưởng quay khó xử. Này cái này kêu hắn như thế nào lại lộng cái phòng ra tới đâu? Liên ở trưởng quay khó xử thời điểm, trên lầu lam chính tư bỗng nhiên mở miệng nói, trưởng quay, ta bên này có thể đặng ra một gian thư phòng, nhường cho bọn họ. Chương 8: Ma vươn tới Hắc nhìn về phía lầu 2, liếc mắt một cái liền nhận ra trên lầu là người Phương nào, cũng không có cảm kích Lam Chính Tư nhường ra phòng, mà là âm vèo vèo mà nói, ta nói là ai đâu, Nguyên Lai là tứ đại danh gia, Lam gia đại thiếu gia, khó trách như thế tại đại khí thô. Đối với Hắc Uyng âm lãnh châm chọc, Lam Chính Tư cũng không có để ở trong lòng, ôn nhuận như ngọc mà đáp lại, tố vấn Ma Thành có chi bách chiến bách thắng, không gì địch nổi ứng đội. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Lai Lam đại thiếu gia cũng hiểu được mông ngựa chi công, thật đúng là hiếm lạ nha. Tại hạ chẳng qua là đúng sự thật chi thôi. Một khi đã như vậy, kia Lam đại thiếu gia nhường ra kia một gian phòng, ta liền không khách khí nhận lấy. Quay, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem phòng chuẩn bị tốt, quét sạch sẽ. Xế. Hắc Ung không nghĩ lãng phí thời gian cùng làm Chính Tư đấu võ một ra, thúc giục trưởng bảy đi chuẩn bị phòng, làm cho hắn phía sau chủ nhân nghỉ ngơi. Diêm lịch hành từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, biết trưởng bảy một chốc một lát cũng không thể lập tức đem phòng thu thật hảo, vì thế tìm một cái tương đối sạch sẽ vị trí ngồi xuống, nhẫn mạnh tính tình chờ. Hắc Ung cũng đi theo cùng ngồi xuống, thấy cái bàn không có nước trà, nói, tiểu nhị, đưa điểm nước trà đi lên, muốn tốt nhất. Là, là, lập tức tới. Diêm Tiểu Nhị cũng quýt từ trong một góc ra tới, cầm ấm nước đến trong phòng bếp đi đánh nước cấm pha trà, cho dù đã rời đi đại sảnh, nhưng thân thể vẫn là run thật sự lợi hại, trong lòng sợ cực kỳ. Bên ngoài tới chính là ma thành những đội, nghe nói ứng đội sở đến địa phương chính là ma vương giá lâm nơi, nhưng mà ma vương cái này đáng sợ nhân vật, hành sự từ trước đến nay cao thâm khó đoán, không hợp với lẽ thường, âm tình bất định, càng đáng sợ chính là, nghe đồn hắn lấy người huyết vị thực, tàn nhẫn vô ác, giết người như ma. Điếm tiểu nhị không dám xuống chút nữa tường, thậm chí còn sinh ra chạy trốn ý niệm, nhưng lại không dám chạy. Không chạy nói, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, một khi chạy, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma vương tới, khách điếm ít người so vừa rồi thiếu hơn phân nửa, nhưng những cái đó tương đối có thế lực bó cản người lại không có đi, mà là giữ lại, trong đó có chút người còn không có phòng một cái lớn lên hơi chút béo một chút tuổi trẻ nam tử rõ ràng một bộ xã hội bại hoại dạng lại một hai phải ăn mặc nho nhã y lìa trang trong tay cầm một fan xuất từ danh nhân chi họa có xếp ở đông đảo gia tướng dưới sự bảo vệ chết sĩ diện lưu lại bởi vì không có phòng cho nên liền hướng lam chính tư hỏi muốn lam đại thiếu gia ngươi có không lại không ra một phòng nhường cho ta ta ra ra cao như thế nào Lâm thiếu gia thật sự thực xin lỗi ta thuộc hạ người quá nhiều đã đằng không ra phòng xin lỗi lam chính tư tuyển chuyển cử tuyệt trong lòng kỳ thật là không nghĩ đằng ra khỏi phòng cấp lâm chi cao cái này lâm chi cao chỉ vào chính mình là tứ đại gia tộc lâm gia đại thiếu gia cả ngày ở bên ngoài ủy thế như người càng là cái đồ hào sắc như thế người hắn sao lại tiết chi Lâm Chi Cao đối Lam Chính Tư cự tuyệt cảm thấy thứ tức giận, không hề khách khí khí khí mà nói chuyện, mà là đứng ở dưới lầu, dùng trong tay cây quạt chỉ vào Lam Chính Tư mắng to: "Ngươi cái này tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đi gặp Diêm Vương ấm sắt thuốc, cư nhiên dám cự tuyệt ta, tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi đi gặp Diêm Vương?" Lam Gia Gia tướng, nghe được Lâm Chi Cao những lời này, lập tức tưởng giúp ra gia hỏa tới giáo hơn hắn. Lam Chính Tư nhẹ nhàng nhất cử tay, ý bảo làm tất cả mọi người không cần xúc động hành sự, ôn hòa mà nói: "Không cần cùng hắn so đo. Công tử, hà tất sợ hắn? Chúng ta Lam Gia thực lực không thể so bọn họ Lâm Gia được." Đông Thúc có điểm nuốt không dưới khẩu khí này, rất muốn hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Chi Cao một đốn, chỉ tiếc chủ nhân không cho. Không phải thực lực lớn nhỏ vấn đề, mà là ta không hy vọng chúng ra tướng cùng một cái tiểu nhân hao phí sức lực. Lam Chính Tư, ngươi mang ai là tiểu nhân? Lâm Chi Cao ở dưới lầu nghe được Lam Chính Tư lời nói, tức giận đến nổi trận lôi đình, tức giận giống to, còn nghĩ nhảy trên người đi, động thủ đánh người. Nhưng hắn vừa mới muốn nứt người, đông nhiên ngoài cửa chạy vào một người, đem hắn muốn làm sự đều đánh gãy. Trương Chín, ngươi nói làm sao? Wa, hạ mưa to làm một người thân đông nhiên chạy tiến tháp điểm, toàn thân đã bị vũ đến không sai biệt lắm đấm, tóc bời vì nước mưa quan hệ, gắt gao mà dán làm một đoàn, cho dù như vậy cũng không có thể ảnh hưởng nàng phong tư sắc tuyệt, thanh tế nhỏ sinh bộ dáng càng là làm người rủ lòng thương. Như thế nào đột nhiên liền trời mưa, một chút dự triệu đều không có, ai? đấm. một nhược hân chỉ lo sửa sang lại quần áo của mình, tóc một bàn tay còn ôm Ali, nơi nào có rảnh đi quản khách điểm những người khác, u Ali có chủ nhân bảo hộ thân thể nhưng thật ra không ước nhiều ít, thấy chủ nhân bị nước mưa xối đến như thế nào chật vật, đứng ở cánh tay của nàng thượng, dùng miệng giúp nàng đem trên mặt nước mưa liếm rớt. Ali, ngươi đừng náo loạn, hảo hảo đốc, ta chính mình tới liền hảo, ngoan a, u, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, đừng lộn xộn, ngươi trên chân thương còn không có hảo, lộn xộn nói sẽ làm thương thế tăng thêm, biết không, ngoan ngoãn mảng đốc, một nhược hân chấn an hảo aly, lúc này mới ngẩng đầu còn chú ý những người khác, đầu tiên liền thấy được diêm ly hành, ngay sau đó là hưng, vì thế hướng bọn họ chào hỏi, kẹo đồ. Diêm Lịch Hành vẫn là kia trương trăm năm không hóa băng sân mặt, không hề bất luận cái gì phản ứng. Hắc Ung nghe không hiểu hẻo lộn là có ý tứ gì, đang cố gắng cân nhắc, cho nên cũng không có đáp lại. Phía trước nghe được một cái cúi chào, hiện tại lại tới nữa một cái hẻo lộ, này đó đều là nơi nào ra tử, hắn như thế nào không nghe nói qua đâu. Bất quá cái này hái thuốc nữ đi theo bọn họ đi vào khách điếm, chỉ sợ mục đích không đơn thuần. Một nhược hân thấy Diêm Lịch Hành cùng Hắc ưng đều không để ý tới nàng, dứt khoát cũng không để ý tới bọn họ, cùng những người khác chào hỏi. Kẹo đồ. Các ngươi hảo. Ngươi hảo. Lâm Chi cao sát sắt mà nhìn một nhược hân, thèm nhỏ rãi nàng sắc đẹp, trong lòng đã nổi lên ý xấu. Đêm nay nữ nhân này hắn muốn định rồi. Ngươi hảo. Mộc Nhược Hân thực không thích lâm chi cao, nhưng vẫn là lễ phép hồi hắn một câu, sau đó đến quầy đi tìm trưởng quầy, dùng thanh mỹ thanh âm nói: "Trưởng quầy, phiền vái cho ta chuẩn bị một gian phòng, còn có nước ấm, cảm ơn." Cô nương, thực xin lỗi, buồn tiệm đã đầy mà khách." Bởi vì một Nhược Hân không giống như là cái người xấu, cũng không giống như là có cái gì địa vị, trưởng quầy không có nhiều sợ hãi, dám lớn mặt mà cùng nàng nói chuyện, một chút đều không thần trương. "Đầy mà khách, một gian phòng đều không có sao? Không phải thượng phòng không quan hệ, bình thường phòng cũng có thể. Ngay cả phòng chất thủi đều ở người, ngay cảm thấy còn có phòng sao?" "Như vậy a, kia làm sao bây giờ đâu?" Úy A Ly thấy chủ nhân một bộ buồn rầu bộ dáng, đau lòng mà đối nàng kêu một tiếng. Alie, không phòng, ngươi nói làm sao? U. Cô nương nếu không chê, tại hạ có thể cho ra một gian phòng. Lam Chính Tư từ trên lầu đi xuống tới, đi vào một nhược hân trước mặt, nho nhã lễ độ về phía nàng gật đầu hành lễ. Ngươi một nhược hân đem Lam Chính Tư trên dưới đánh giá một lần, sau đó đem ánh mắt ngừng ở hắn trái tim bộ vị, nhìn một lát mới rời đi. Đúng vậy, chỉ là thượng phòng đã không có, chỉ có thể cấp cô nương một gian bình thường phòng. Còn thỉnh cô nương mạo ghép bỏ. Không chê không chê, có phòng cũng đã không tồi, như thế nào sẽ ghép bỏ đâu? Cảm ơn ngươi lạc. Đúng rồi, ta yêu một nhược thân, ngươi lâu, ngươi tên là gì? Một nhược thân lịch ngậm đáng yêu lại tươi mát linh động mà làm tự giới thiệu, điểm mỹ vô cùng tươi cười dưới có mặt khắc một loại diện mạo xem ra hôm nay buổi tối sẽ thực náo nhiệt na. Trương Muội, lời nói có ẩn ý. Lam Chính Tư thấy một dược hân như thế hiểu lễ phép, lại mỹ lệ đáng yêu, đặc biệt là nàng ôm ấp hồ ly bộ dáng, cực kỳ giống trong núi tinh linh tiên tử, trong người trữ bến, vì thế tưởng cùng nàng kết giao bằng hữu, nhưng hắn còn không có hoán quá khí tới nói chuyện, có người đã rảnh trước sen miệng. Lam Chính Tư, ngươi đây là có ý tứ gì? Vừa mới còn cùng ta nói đã đằng không ra bất luận cái gì một gian phòng, hiện tại lại đằng đến ra tới, ngươi là ở chơi ta đâu? Vẫn là xem thường ta. Lâm Chi Cao đã sớm xem Lam Chính Tư khó chịu, hiện tại càng là phẫn nộ, cho rằng Lam Chính Tư cũng ở đánh một dược chủ ý, rất nhỏ người mà nói, một cô ngươi đừng cùng hắn đi được thân quá, bằng không sẽ xui xẻo Vì cái gì?" Một Nhược hờ nhẹ nhàng đáng yêu hỏi, một bộ thực tiên chân vô tà bộ dáng, mặc cho ai đều nhìn không thấy nàng đôi mắt che giấu tinh quang. Hắn lúc còn rất nhỏ bị người đả thương trái tim, nếu không phải dựa vào các trưởng bối bại bởi linh lực tới duy trì tâm mạch này lên, hắn sớm tại 800 năm trước liền chết thẳng cẳng. Những năm gần đây, Lam gia vì hắn cái này nửa chết nửa sống người, không biết bại bao nhiêu tiền, cho nên ngươi cách hắn xa một ít, biết không? Tuy rằng Lâm Chi Cao nói đều là sự thật, nhưng Lam Chính Tư nghe xong lại rất khó chịu, nửa phát vô cùng đau đớn, hô hấp không thuận, còn kịch liệt ho khan không ngừng, khục khụ. "Công tử, ngươi thế nào? Đừng đem những lời này đó để ở trong lòng, vì loại người này khí hư thân mình, không đáng." Đông thúc vội vội vàng vàng lại đây, khuyên bảo Lam Chính Tư, sợ hắn tức giận đến phát bệnh. Lam gia, Sở hữu gia tướng cũng đều đối Lâm Chi Cao hiển lộ ý, thậm chí muốn động tay. Lâm Chi Cao không đem Lam gia người để vào mắt, khiêu khích nói, như thế nào, muốn đánh nhau sao? Muốn đánh liền đánh, người khác sợ các ngươi Lam gia, ta nhưng không sợ, đều là tứ đại gia tộc chí nhất, hắn sợ cái gì? Lâm Chi Cao, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đông thúc giận mắng Lâm Chi Cao, sắp công chế không ở lửa giận, muốn động thủ. Nhưng Lâm Chi Cao lại không đem Đông thúc để vào mắt, khiêu khích phản bác hắn, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta một cái tát là có thể đem ngươi cái này lão Đông Tây cấp chục chết chúng chỉ lời nói của ta lại không có sai, nhà các ngươi đại thiếu gia chẳng lẽ không phải cái nửa chết nửa sống người sao? Hao phí như vậy nhiều cao thủ linh lực tới duy trì sinh mệnh, đổi thành là ta, chính mình chấm dứt sinh mệnh tính. Ngươi, khu cụ lam chính tư càng cụ càng lợi hại, trên mặt trắng bệch như tờ giấy, không hề huyết sắc, tưởng mở miệng nói điểm lời nói đều khó, khí sắc hoan bất qua tới, ngực rất đau, rất khó chịu. Công tử đông thúc vốn định tiếp tục cùng lâm chi cao xảo, nhưng nghe đến nhà mình chủ tử cụ đến như vậy lợi hại, do luống, nơi nào còn có tâm tư đi cãi nhau? Khu cụ, ai? Ta xem này sơn gian dã cửa hàng chính là nguyên nơi tám thần. Lâm chi cao một chút đều bất đồng tình lam chính tư, còn ở một bên âm vèo vèo mà nói nói mát đúng lúc này, một nhược hân đống nhiên đi đến lam chính tư trước người, đem một cái màu xanh lục túi thơm mang đưa cho hắn, tươi mát lại ngây thơ mà nói, cái này cho ngươi, nỗ lực nghe vài cái, lực sẽ thoải mái rất nhiều. đây là lam chính tư đỉnh chỉ ho khan nghi hoặc mà nhìn một nhược hân, tựa hồ không quá tin tưởng. cái này túi thơm phong có rất nhiều loại chân quý hy thế thảo dược, trường kỳ mang theo, có thể trị liệu rất nhiều nghi nan tạp chứng, cũng có thể trị thương. đối với ngươi bị hao tổn tâm mạch cực kỳ có trợ giúp. bất quá ta trước thanh minh à, ta tặng cho ngươi túi thơm, chỉ là cảm kích ngươi nhường ra một phòng cho ta, cũng không phải cái gì cầu thân ý tứ. ngươi nhưng đừng giống nào đó người, đem sự tình hiểu sai, bạch bạch diệt một cái giá trị liên thành túi thơm. Mục Nhược Hân lời nói có ẩn ý, nói xong còn khinh thường mà ngắm Diêm Lịch Hành liếc mắt một cái. Cái này cao ngạo lạnh nhạt lại tự cho là đúng gia hỏa, chán ghét. Chương 11, đến trước kiếm tiền. Diêm Lịch Hành lỗ tai không thành vấn đề, Mục Nhược Hân lời nói, hắn đương nhiên nghe được rành mạch, nếu không phải trên mặt mang theo mặt nạ, mặc cho ai đều có thể xem tới được hắn châu một khuôn mặt bộ dáng. Hân cũng biết Mục Nhược Hân đang nói ai, càng biết Diêm Lịch Hành mặt nạ phía dưới là cái dạng gì biểu tình, nhịn không được cười nhặt cười, Phúc. cười lập tức tao tới Diêm Lịch Hoành lên coi, hắn cũng chỉ hảo nỗ lực nhìn xuống, không hề dám cười. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám nói như vậy nhà bọn họ chủ tử, cô gái nhỏ này là không sợ chết đâu, vẫn là không biết chính mình nói người ra sao địa vị. Lam Chính Tư không biết một nhược hân trong lời nói ý tứ, nhưng cầu thân cái này từ hắn là nghe được rõ ràng, vì tránh cho sinh ra hiểu lầm, ôn nhận có lẽ mà trả lời. Một cô nương nói đùa, tại hạ cũng không ý này, chỉ là cô nương này phân tạ lễ quá mức quý trọng, ta ha có thể tùy ý nhận lấy. Ngươi đều còn không có thử qua, như thế nào biết lời nói của ta là thật là giả? Vạn nhất ta là khung người đâu? Một nhược thân trên người tươi mát linh động khí chất bỗng nhiên biến thành xảo trá thái quái. Cô ý lấy Lam Chính Tư nói giỡn, thấy hắn còn không có nhận lấy tối thơm, chính là đưa cho hắn. Ngươi liền cầm đi, chưa thử một lần, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Này, hảo đi. Làm Chính Tư tiếp nhận rồi một nhược hân cấp túi thơm, còn bắt được hơi thở dưới, nhẹ nhàng mà nghe thấy một chút, trong lòng không ôm bao lớn hy vọng, có thể nghe lúc sau, đột nhiên cảm thấy ngực không như vậy khó chịu, hô hấp càng là thông thuận, cả người đều thoải mái rất nhiều, nhịn không được lại thấy nhiều biết rộng vài cái, cảm giác là càng ngày càng tốt, kinh ngạc cảm thán không thôi. Một cô nương, này túi thơm bên trong chính là vật gì? Cư nhiên có như vậy thần kỳ công hiệu, tại hạ nghe thấy lúc sau, ngực không hề phát đau, khí cũng sướng. Thế nào? Rất lợi hại đi? Kỳ hỉ. Một nhược hân hỏi một đằng trả lời một nẻo, có điểm tiểu dương dương ý, thật là lợi hại, ta tìm ý nhiều năm, ngay cả Diệp Thánh Tiên sinh đối tại hạ thương cũng tố thủ vô sách, không nghĩ tới hôm nay ở cô nương trong tay phát hiện bực này kỳ dược. Ân ân, cái này túi thơm dược giá trị liên thành đâu, ngươi cũng không nên giống nào đó người không biết bảo nga. Nào đó người, Diêm Lịch Hành mày lại trâu một chút, nghe Mộc Nhược Hân những cái đó tràn ngập trâm trọng nói, thiếu chút nữa liền không thể bảo trì hảo vương giả phong phạm. Thôi thôi, không cùng một cái tiểu cô nương so đo. Hắc muốn cười lại không dám cười, ngẹn đến mức thật là khó chịu. Trừ bỏ Diêm Lịch Hành liên can người chờ, không ai biết một Nhược Hân theo như lời nào đó người là chỉ ai, cũng không ai đi quan tâm cái này nào đó người là ai, lực chú ý tất cả đều ở cái gọi là kỳ Đông thúc thấy Lam Chính Tư khí sắc hảo rất nhiều, rất là kinh hỉ, hai tay nắm tay, một Mộc Hân túi mình chào, cung kính hỏi, một cô nương, ngài trong tay nhưng còn có này dược, ta nguyện ý giá cao mua đã không có, ta cũng chỉ làm hai cái như vậy túi thơm, trong đó một cái bị người vỡ vụng, một cái khác đã đưa cho cái này công tử. Một nhược hân đúng sự thật trả lời, nghe được đông thúc nói giá cao, hai mắt mạo kim quắc hỏi, ngươi nói giá cao là nhiều ít ta? nàng còn có rất nhiều rất nhiều sự phải làm, trên người tiền đã không nhiều lắm, đến trước kiếm tiền, cô nương nếu còn có thể lại làm ra như vậy túi thơm, ta nguyện ý một cái túi thơm ra một trăm lượng mua sắm. Một trăm lượng, một trăm lượng có thể mua nhiều ít xuyến hồ lông nào đường? Một chuỗi, hai xuyến, tam xuyến một nhược hân ngây thơ đáng yêu dùng ngón tay số hồ lông nào đường, kia bộ dáng thật làm phảng phất không hiểu thế sự tinh linh, ngây thơ mà mịt, nhưng lại giống như cao tinh dịch tấu băng tuyết, thuần rảnh. Nay trời phương vật, phản phất chỉ phải bầu trời có. Chương 12, vừa vặn cùng đường. Mục Nhược Hân dùng ngón tay số hổ lâu nào đường dạng, đem toàn trường người đều xem lên người, phía trước còn tưởng rằng nàng là cái thông minh, xinh đẹp lại đáng yêu tiểu cô nương, hiện tại mới biết được, nàng nguyên lai like còn có điểm độc, liền 100 lượng có thể mua nhiều ít chuyến hổ lâu nào đường cũng không biết. Bất quá điểm này điểm độc lại không có thể ảnh hưởng nàng mỹ lệ cùng đáng yêu, vẫn như cũ vẫn là như vậy linh động mê người. Lâm Tri cao càng là thèm nhỏ dãi mục nhược hân xinh đẹp, đặc biệt là nàng hiện tại cả người ướt dầm rầy rạng, làm hắn nhìn trong lòng thẳng nữa, trong đầu toàn là không sạch sẽ đồ vật, bất quá lại không quên cùng làm chính tư đấu, đông thúc ra 100 lượng, hắn liền tăng giá, một cô nương, ta ra 500 lượng mua cái này kỳ dược. 500 lượng mục dược hân lời nói còn chưa nói xong, Đông Thúc liền tăng giá, ta ra 1 màn lượng, ta ra 1 1502, ta ra 2000 lượng, ta ra 2000 năm lượng, ta ra 5000 lượng. lượng. Đông Thúc tựa hồ một chút đều không đau lòng này đó tiền, một hai phải có được cái này kỳ dược không thể, chỉ cần có thể trị hảo công tử thương, xài bao nhiêu tiền đều sẽ không tiếc. Đã ra đến 5000 lượng, cái này số lượng đối Lâm Chi đi tới nói tựa hồ có điểm lại, nhưng vì tranh một hơi, vẫn là căng gia đầu tăng giá, ta ra 6002, ta ra 1 vạn lượng, ta ra 1 vạn 1 màn lượng, ta ra 2 vạn lượng. Mục dược hân nhìn Đông cùng Lâm Chi cao, thấy bọn họ đem bảng giá làm đến như vậy cao, rất là vô ngữ lam ơn, này hai cái máu đầu, không nghe được nàng vừa rồi nói đã không hóa sao, còn đoạt. bất quá này bảng giá đích sắp rất mê người, bán một cái túi thương đoạt được tiền đều đủ nàng làm rất nhiều sự đâu. chỉ tiếp đã không hóa. ta ra năm và lượng. đông thúc một hơi ra cái cực đại số lượng, đem lâm chi cao dọn lên người, không dám lại ra giá, bất quá lại chào phúng hắn, ngươi chẳng qua là lam ra một cái hạ nhân, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? ta đương nhiên không có, bất quá lam ra có, chỉ cần là đối công tử hữu ích thúc hay, bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý hoa. nhưng thật ra lâm đại thiếu gia, ngươi ở bên ngoài như vậy tiêu tiền, cha mẹ ngươi biết không? đông thúc không đem lâm chi cao chào phúng để vào mắt, còn trái lại chào phúng hắn, ngươi nếu cha mẹ ngươi biết đến lời nói, nhất định sẽ sống lột ra của ngươi đi. Lâm Chính Tư, xem trọng nhà ngươi cầu, đừng làm cho hắn loạn cán người. Vậy trước xem trọng ngươi miệng đi. Lâm Chính Tư khinh thường mà trở về một câu, không cùng Lâm Chi cao bực này tiểu nhân quá mức so đo, mà là nho nhã lễ độ về phía một được ghen xin lỗi. Một cô nương, làm ngươi chê cười, xin lỗi. Không quan hệ không quan hệ, bất quá các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa. Ta đỉnh đầu thượng đã không có như vậy túi thơm, bên trong thảo dược cực kỳ chất quý, không phải dùng tiền có thể mua được đến. Nếu chúng ta có nói, sang năm lúc này ngươi có thể lại đến tìm ta mua túi thơm, đến lúc đó ta nhiều làm mấy cái kỳ dị. Mục Nhược Hân nhìn ra được tới Lam Chính Tư rất có tiền, hơn nữa người khác không đổi, đơn giản liền cho hắn khai một cái đường sống, đến nơi hắn có thể hay không đi xong con đường này, vậy xem chính hắn tạo hóa. Sang năm lúc này, kia xin hỏi cô nương gia chủ phương nào, sang năm ta hảo đi tìm cô nương xin thuốc. Cha ta là Đường Triều Đại học sĩ, Mục Văn Thanh, gia liền ở tại Nam Diệu quốc đô thành, ta lần này chính là về nhà cấp trà chút tội. Nghe xong Mục Nhược Hân lai lịch, Diêm Lịch hành đối nàng hoài nghi thiếu vài phần, thậm chí lại đem nàng đương người thường ra cô đương đối đãi. Nguyên lai nàng là phải về nhà, cho nên vừa vặn cùng đường, mà không phải cố ý đi theo bọn họ. Chân mười ta diệt ngươi. Đây là một cái dùng võ vi tôn thời đại, ai quyền đầu cứng ai có quyền lực nói chuyện, ngang nhau phẩm giai mệnh quan triều đình, thường thường võ quan địa vị so quan văn cao một ít, trừ phi ngươi sau lưng cũng có cường đại thế lực làm chỗ dựa. Mục Nhược Hân nói chính mình phụ thân là đương triều đại học sĩ, vừa nghe liền biết là cái quan văn, cho nên không bao nhiêu người để vào mắt, có chút người thậm chí thực khinh thường. Lam Chính Tư trong lòng tuy rằng biết văn võ khác biệt, nhưng cũng không có bất kính ý tứ, ôn nhã nói, nguyên lai là một đại học sĩ thiên kim, hạnh ngộ hạnh ngộ, ngươi nhận thức cha ta sao? Mục Nhược Hân không đem chung quanh người khinh thường để vào mắt, chỉ cùng Lam Chính Tư nói chuyện, chỉ là lược có nghe thấy, cũng không nhận thức, cứ nghe. Một đại học sĩ tài cao bắt đầu ở Nam Diệu quốc pha đến đế quân thức, rất là coi trọng. Không đợi lam chính tư nói xong, có chút người liền nhịn không được xét miệng. Chào phúng nói, cái gì tại cao bắt đầu, cái gì thưởng thức coi trọng, nói được thật là dễ nghe, cũng không sợ người chê cười. Chính là chính là, ta còn nghe nói một đại học sĩ nhi tử một vân tàng, coi trọng thần kiếm sơn trang đại tiểu thư, kết quả tới cửa biểu tâm ý, ngươi đoán kết quả thế nào? Kết quả thế nào? Thần kiếm sơn trang đại tiểu thư coi trọng một vân tàng sao? Nhân gia thần kiếm sơn trang đại tiểu thư là nhân vật kiểu gì? Sao có thể nhìn chúng một cái văn nhiều thư sinh? Cái kia một vân bị thần kiếm sơn trang trang chủ cấp nước lại, nghe nói đến bây giờ còn không có thả ra đâu. Thật sự a? từ những người này lời nói, một nhược hân được đến một ít tin tức, không có theo chân bọn họ so đo, mà là hỏi trưởng quầy, trưởng quầy, ta phòng cùng nước ấm chuẩn bị tốt sao? chuẩn bị tốt, trên lầu bên trái đệ nhị gian chính là cô nước phòng, trưởng quầy trả lời nói, hảo, cảm ơn. một nhược hân uống Ali, lên lầu, tiến phòng liền giữ cửa cấp đóng lại, không để ý tới bên ngoài mọi người. nàng vừa mới đến không lâu, đối một phụ sự biết không nhiều, thoạt nhìn đúng như mụ mụ theo như lời như vậy, mục gia vào thế, đến năm nay mới thôi. bất quá nàng tới, hết thảy đều đem sẽ thay đổi. một nhược hân điều chỉnh tốt nỗi lòng, không hề đi nghĩ nhiều chuyện khác, nhìn đến trong phòng có nước ấm, vì thế đem ali phóng tới trên giường, sau đó tẩy quần áo, chuẩn bị tắm rửa đồng nhiên phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào một người, đem nàng tiết sợ, chạy nhanh dùng tay đem cởi bỏ quần áo khép lại, phẫn nộ chất vấn, ngươi sớm đến ta trong phòng tới làm gì? Lâm Chi Cao sử dụng kinh công, từ cửa sổ nhảy tiến vào, vẫn duy trì ưu nhã tư thái, cao ngạo nói, bổn thiếu gia coi cho ngươi, chỉ cần ngươi đêm nay đem bổn thiếu gia hầu hạ đến hảo hảo, bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi. Ta chính là tứ đại gia tộc Lâm gia đại thiếu gia, tương lai Lâm gia chi chủ, thân phận tôn quý vô cùng, ngươi theo ta, không chỉ có ngươi có thể có được vinh hoa phú quý, ngay cả các ngươi một gia cũng sẽ không lại bị người xem thường. Nhìn ngươi cái đại quỷ đầu, ngươi cái này sắc lang, ta ngươi! Một nhược hai tay trên mặt đất ghế, chiều Lâm Chi Cao ném tới, hung hăng mà tạm, dùng sức mà tạm. A Lâm Chi Cao cho rằng Mục nhược Hân biết thân phận của hắn sẽ chủ động hướng hắn a du, không thể tưởng được là cái dạng này phản ứng, bị tạm vài hạ, đâu phải gọi mấy ngày liền, không biết vì cái gì chính mình luyện một thân võ công, lúc này lại không phải sử dụng đến, chỉ có thể chạy nhanh từ cửa chạy trốn. Nhưng Mục nhược Hân cũng đuổi theo, ở ngoài cửa phòng dùng ghế đánh Lâm Chi Cao, biên đánh biên mắng, ngươi cái này lại sát lang, từ sát lang, ta đánh chết ngươi, hôn đản sát lang, sát lang. Dưới lầu người đều sôi nổi nhìn về phía trên lầu, minh mắt người đều có thể nhìn ra được tới đã xảy ra chuyện gì. Lâm Chi Cao là có tiếng háo sắc đồ đệ, nói vậy lại đi cảnh tượng, chân mười đi tìm chết đi ngươi. Lâm Chi Cao là cái đồ háo sắc, xâm nhập Mục Nhược Hân phòng thật là hắn sẽ có tiểu nhân cử chỉ, nhưng Mục Nhược Hân lúc này hung hãn bộ dáng, cũng lệnh người đặc biệt khiếp sợ, dưới lầu mỗi người đều táp lưỡi mà nhìn nàng. Vừa mới vẫn là cái tiểu sảo đáng yêu lại nhẹ nhàng động lòng người tiểu cô đương, trong đáy mắt liền biến thành một cái người đàn bà đánh đá. Ngươi cái này Vương Mắt Đản, đại sát lang, chứ bắt rồi, trên hôn đản, An Hùng Tâm vẫn là con báo gan, liền cô nãi nãi ta tiện nghi cũng dám chiếm, ta xem ngươi là chán sống đi. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi Mục Nhược Hân không ngừng lấy ghế tạt Lâm Chi Cao, càng tạt càng dùng sức, đánh gần chết mới thôi. Đau đau Lâm chi Cao từ trong phòng chạy ra, không đường nhưng chạy thoát, bị tập ở hành lang, ngạnh xinh xinh mà lại ăn vài đòn đánh, thật sự là không có biện pháp, thả người nhẹ dựng, từ dưới lầu nhảy xuống, cho rằng như vậy liền thoát hiểm, ai ngờ, đi tìm chết đi ngươi. Một nhược Hân thấy Lâm chi Cao nhảy tới dưới lầu, trực tiếp đem trong tay ghế hướng trên người hắn ném đi, không nghiêng không lệch, vừa vặn tập trúng Lâm chi Cao phần đầu. À, Lâm chi Cao nhảy đến dưới lầu khi, còn không có đứng đứng đã bị ghế tạm phần đầu, đau kêu một tiếng, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Lâm gia gia tướng vội vàng tiến lên đỡ hồn hắn, lo lắng hỏi, "Thiếu gia, ngài không có việc gì đi?" "Thiếu gia, ngài, ngài đầu." "Ta đầu làm sao vậy?" Lâm Chi cao hôn hôn trầm trầm, trước mắt nhìn đến đồ vật đều ở xoay tròn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, thấy ra tướng nói đầu của hắn, vì thế liền dùng tay đi sờ sờ, kết quả sờ đến một tảng lớn nhiệt nhiệt, nhau dính dính chất lỏng, bắt tay bắt được trước mắt vừa thấy, tràn đầy máu tươi, huyết. Thiếu ra, ngài đầu đổ máu. Ta nghe nói phần đầu bị thương khả năng sẽ biến thành si ngốc hoặc là ngốc tử, thiếu ra. Họ Lâm, đừng tưởng rằng buồn cô nãi nãi dễ khi dễ, hôm nay chính là cho ngươi một cái giáo huấn. nhược không bởi vì thương Lâm Chi cao đầu mà sợ hãi, không chút nào sợ hãi mà hai tay chống nạnh, đối với hắn to. Lâm Chi cao hoàn toàn phát hỏa, tràn đầy sát khí mà trừng mắt đứng ở trên lầu tiểu nữ nhân, phẫn nộ quát, cho ta giết cái này nha đầu túi, nhanh lên, giết nàng. Lâm gia gia tướng nghe được mệnh lệnh, đang muốn muốn bọn tới trên lầu đi sát một đứa hân, nhưng mà lại bị người nửa đường cướp ngăn cản. Lâm gia gia tướng bỗng nhiên xuất động, đem Lâm gia gia tướng ngăn lại, không cho bọn họ lên lầu đi động một đứa hân. Lâm chính tư đi đến Lâm chi cao trước mặt, cười lạnh mà đối hắn nói, Lâm đại thiếu gia, ngươi nếu là dám động một cô nương một cọng tóc, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi cái này ma ốm, thiếu quản buồn thiếu ra sự, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm chi cao không đem Lâm chính tư để vào mắt, càng không sợ võ, trong lòng hỏa khí thật sự quá lớn, không muốn nói thêm nữa, lại một lần hạ lệnh, thất làm gì? đều cho ta thủ, ai nữ nhân kia, ta thật mạnh có thưởng. Lâm chính tư cũng không lại cùng Lâm chi cao nhiều lời, cho Đông thúc một ánh mắt đông thúc thu được lam chính tư mệnh lệnh đối lam gia gia tướng đánh cái thủ thế lam gia gia tướng được đến chỉ thị lập tức cùng lam gia gia tướng đánh lên không bao lâu toàn bộ khách đếm liền thành chiến trường vương bất đạn tử sát lang một nhược hân không quản hai nhà gia tướng đánh nhau trong tay không biết khi nào nhiều chỗ một phen ná chính nhắm chuẩn lâm chi cao sau đó bắn đi ra ngoài ai ra lâm chi cao lực chú ý ở lam chính tư trên người không phát hiện một nhược hân đánh ná kết quả trên mặt bị đá đạn đến đau nhức một bàn tay che lại bị đánh mặt một bàn tay chỉ vào trên lầu một nhược hân mắng to lư nhân ngươi cư dám đánh ta chán sống phải không một đối lâm chi cao giả trang cái mặt quỷ tiếp tục lấy đánh hắn lâm chi cao kiến trạng một cái gia tướng nào, một vọt tới trương 15, có chút vấn đề, mục nhược hân cầm ná, tưởng tiếp tục đánh lâm chi cao, còn không có nhắm chuẩn liền nhìn đến hắn lên mặt đao phóng tới, chạy nhanh dừng lại thân tránh né, chính là đợi đã lâu cũng chưa thấy đại đao xuất hiện, vì thế chậm rãi quay đầu lại ngắm một nắm. không ngắm con hảo, một nắm dọa nảy dự, kinh ngạc cảm thán nói, hòa, hắc ương một chân mũi chân dẫm trụ lâm chi cao ném bắn, ra tới đại đao, người cùng đại đao cứ như vậy treo ở giữa không trung, hai tay đến nôi trước ngực vây quanh, mà nhìn phía dưới những cái đó trợn mắt há hốc một người, có thể làm người cùng dao nhỏ vẫn luôn treo ở không trung không xong lạc, kia đến đem võ công tu vi luyện đến gì cảnh giới mới được, bởi vì hắc mà ra tay, hai nhà gia tướng đều đình chỉ đánh nhau, ngẩng đầu nhìn hắn, hơn nữa đều vắng Người Lâm Chi cao kiến đến Hắc Uyng như vậy thân thủ đã sớm sợ ngây người, càng bởi vì Hắc Uyng đáng sợ thân phận mà cảm thấy sợ hãi, hai chân rung ra run, cái không ngừng, rất là hối hận vừa rồi làm những chuyện như vậy. Hắn như thế nào sẽ quên Ma Vương nhân vật này cũng ở khách đến đâu? Lâm đại thiếu gia, nhà ta chủ nhân không thích loạn, càng không thích xảo nhiễu, các ngươi đã quay giầy đến nhà ta chủ nhân thanh tĩnh, thật sự nếu không một vừa hai phải nói, vậy đừng trách ta đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắc Uyng ngấm ngun mà đem cảnh cáo nói nói xong, sau đó đem mũi chân phía dưới đao đá trở về, vừa lúc xuyên qua Lâm Chi thượng cấp đỉnh khởi đầu tóc, còn đem đầu tóc thượng ngọc quan cấp nát, tiếp theo chậm rãi từ phía trên hạ trở lại nguyên lai vị trí ngồi xong. Liên điểm này phá võ công còn dám ra tới gây chuyện thị phi, không biết tự lượng sức mình. A Lâm Chi Cao cho rằng Hắc Ưng đá tới giao nhỏ sẽ đâm trúng đầu của hắn, cho nên hoảng sợ mà kêu một tiếng, thẳng đến xác định chính mình đầu còn ở. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai chân đã nhung ra đến đứng không vững. Nếu không có người đỡ, hắn nhất định sủi lưng ngồi vào trên mặt đất, không dám lại lưu tại khách điếm, Cún biết nói, đi, đi mau. Là, thiếu ra. Lâm Gia Gia tướng mang theo Lâm Chi Cao, rời đi khách điếm, đi thời điểm liền xem cũng không dám xem Hắc Ưng giống nhau, càng đừng nói là xem ma vương. Wa, hào tuấn công phu nha. Hào đồng hào đồng, thật sự rất tuyệt. Một nhược hân nhìn đến Hắc Ưng như vậy lợi hại thất thủ, nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, căn bản không phát hiện chính mình hiện tại quần áo bất chỉnh, thẳng đến có người nhắc nhở mới phản ứng lại đây một cô đơn, ngươi vẫn là về trước phòng đi. Lam Chính Tư nhắc nhở nói, không đành lòng nhìn đến một nhược hân chuẩn quang tiếp ra ngoài, phi lễ chớ coi, cho nên chính hắn cũng không ngẩn đầu xem. trở về phòng, nga, ta thật là hẳn là trở về phòng tắm rửa thay quần áo. như vậy các vị, tái kiến lạc. một nhược hân căn bản liền không cảm thấy chính mình ăn mặc có cái gì vấn đề, chỉ là quần áo rớt giòn rề, nàng đến trở về thay cho. nàng bên trong còn ăn mặc một tầng áo lót, liền tính áo ngoài thời, trên người cũng còn có quần áo, như thế nào sẽ có vấn đề. bất quá có một việc, vừa rồi tất cả mọi người không thấy được, nàng lại xem đến rõ ràng, cái kia mang mặt nạ nam nhân có điểm ý tứ. Lâm Chi cao đi rồi, lại có mấy cái giang hồ dị sĩ bởi vì sợ hai Diêm Lịch Hành mà rời đi, khách điểm người càng thiếu một ít, cũng càng an tĩnh. Một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hắn ưn rất là khinh thường mà chào phúng một câu, cố ý cầm lấy chén trà uống trà, kỳ thật là đang xem Diêm Lịch Hành phản ứng. Chư bộ chủ tử sự, mà các nhàn sự hắn sẽ không nhiều quản, trừ phi có chủ tử mệnh lệnh, cho nên vừa rồi nếu không phải có chủ tử mệnh lệnh, hắn sẽ không ra tay cứu một được hơn. Bất quá hắn cái này chủ tử vì cái gì trong vòng một ngày hai lần ra tay cứu một cái xa lạ nữ nhân? Có chút vấn đề. Chương 16, mình nói chi lực. Mưa to quá đi, thời tiết dị thường chuyển hảo, ban đêm không chung, che kín đời sao? Lúc này đã là ban đêm canh ba, người bình thường đều tiến vào mộng đẹp, nhưng có người lại còn bởi vì chịu đủ dày vọ mà vô pháp đi vào giấc ngủ. Diêm Lịch Hành ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt ngoài nhìn như vẫn không nhúc nhích, kỳ thật trong cơ thể giống như bị liệt hoạt đốt cháy, khó chịu đến cực điểm, trên người tràn đầy thứ thủy, cầm quần áo đều ướt đẫm. Hương ở trong phòng nôn nóng giập bước, thường thường phát ra lo lắng tiếng động, thật sự gấp đến độ không được, vì thế dặn dò bên ngoài trong cửa người, xem trọng, một con rổi bỏ đều không chuẩn tiến vào. Đúng vậy, dặn dò xong lúc sau, Hương vẫn là gấp đến độ không được, đi vào Diêm Lịch Hành trước mặt, thử nói với hắn lời nói, "Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng." Diêm Lịch Hành không có đáp lại, vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, vận công áp chế trong cơ thể kia đoàn liên hỏa, không cho nó tiếp tục bứt cháy. Nhưng đây là một kiện thực cố hết sức sự, phảng phất mau áp không được. Phong hộ Pháp cũng thực lo lắng, thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, vì thế liền tiến vào nhìn xem, nhìn đến Diêm Lịch Hành ngồi xếp bằng ở trên giường bất động, hỏi: Hắc Ung, chủ thượng tình huống thế nào? Tựa hồ không tốt lắm, xem bộ dáng này, chủ thượng chỉ sợ thực mau liền phải bị tan vỡ. Hắc Ung không cẩn thận nói ra tệ nhất kết quả, nhưng lập tức ý thức được chính mình miệng quá đen, cho nên chính mình mắng chính mình. Phi phi phi, nhìn ta này trương phá miệng, đang nói cái gì đâu? Chủ thượng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, hắn nhất định có thể chiến thắng mình nói, trở thành nó chủ nhân. Hy vọng như thế đi như vậy nhiều năm đi qua, chủ thượng vẫn là không có thể chiến thắng minh nói, đặc biệt là mấy năm nay, minh nói lực lượng không ngừng tăng cường, càng khó áp chế, mà chủ thượng lại muốn hao tổn công lực không chế âm ma, thật sự là phong hộ pháp thấy diêm lịch hành tình muốn như vậy hư, nhịn không được làm nhất hư tính toán. ta tin tưởng chủ thượng, hắn nhất định có thể chiến thắng minh nói cùng âm ma, nhất định có thể. hắc hưng đem bất luận cái gì không tin diêm lịch hành ý niệm đều vứt đi, lựa chọn tin tưởng hắn. trong thiên hạ, trừ bỏ chủ thượng ở ngoài, ai còn có thể đồng thời không chế minh nói cùng âm ma như thế lâu? Diêm Lịch Hành đem hắc ương cùng phong hộ pháp theo như lời nói nghe được giành mạnh, nhưng không đếm xỉa tới bọn họ, tiếp tục vận công áp chế ở trong thân thể hắn tán loạn minh nói, còn muốn phòng ngừa âm ma ra tới quấy phá, nhưng này hai cổ lực lượng đều quá cường, hắn cảm giác đã sắp tháp không được. Chẳng lẽ hắn đã đến giờ sao? Không, hắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không. Diêm Lịch Hành chính là không phục lượng, trong cơ thể thế vai lực lượng ở tăng cường, hắn cũng tăng mạnh áp chế lực lượng, kiên quyết không cho nó xuyên ra tới. Diêm Lịch Hành, tưởng tán nuốt ta, không dễ dàng như vậy, lại quá không lâu, ngươi sẽ biến thành ta con rối. Ha ha, ở Diêm Lịch Hành trong cơ thể, xuyên tới một cái cuồng tà thanh âm, trong thanh âm mang theo một chút nhẹ nào. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Diêm Lịch Hành cứ việc đã mau áp không được cổ lực lượng này, ngoài miệng còn ở cậy mạnh, hắc như mực sợi tóc trùng, đông nhiên nhiều mấy sợi tóc bạc. Ta đương nhiên là có buồn sự này, ngươi hẳn là cảm giác được, mấy năm gần đây, ngươi công lực dừng bước không trước, mà ta công lực lại đang không ngừng tăng cường, ngày nghỉ thời gian, ta định có thể đem ngươi cắn nát rớt. Diêm Lịch Hành, ngươi này chết liền phải tới rồi, ha ha. Dống giặc, có phải hay không dống giặc, thực mau sẽ có đáp án. Cái gì thanh âm? Đây là cái gì thanh âm? Minh nói đang muốn lại lần nữa của bên ngoài truyền đến mặt khác một cổ lực lượng, đem nó cấp đè ép đi xuống. Cổ lực lượng này thực xa lạ, không phải hưng, cũng không phải phong hộ pháp, càng không phải ma thành bất luận cái nào, rốt cuộc là ai? Chương 17, vô ưu mà Cúc một trận nuuyển như dòng suối, thanh linh như u cánh cúc, từ ngoài phòng từ từ truyền đến. Là ai ở bên ngoài thấu khúc? Hắc ương tức giận hỏi, không phát hiện cái này khúc đối diêm lịch hành có trợ rút. Ta đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện đem cái này không biết trời cao đất dày người dễ chết. Phong hộ pháp cũng không phát hiện khúc bổ ích, cho rằng cái này khúc sẽ ảnh hưởng đến diêm lịch hành, tức giận dưới tính toán muốn đi ra ngoài giết người, nhưng là vừa mới muốn đích người đã bị người gọi lại. Chậm đã. Diêm lịch hành bỗng nhiên mở miệng, rãi mở to mắt, mang theo một tia nói, này khúc đối ta vô cùng hữu ích, ta muốn thân đi điều tra rõ tấu người. Tuy rằng hắn không biết đây là cái gì khúc, nhưng không thể phủ nhận cái này khúc là mình nói tinh, vô luận như thế nào, hắn đều phải được đến. Chủ thượng, mình nói áp xuống sao? Hưng hưng phân quá mức, biết rõ còn cố hỏi. Vừa rồi ta suýt nữa áp không được, nhưng này khuất giúp ta. Cùng với nói là khuất giúp ta, chi bằng nói là tấu khuất người âm thầm trợ ta. Người trong thiên hạ đều coi chúng ta vì tà ma ngoại đạo, muốn diệt trừ cho sạch quái, sao có thể âm thầm tương trợ? Chủ thượng, người này có lẽ có khác giấc tâm, không thể không phòng. Trước nhìn kỹ hắn nói, các ngươi ở chỗ này hảo hàng độc, không có ta cho phép, vô luận bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Lịch hành công đạo sự tinh tốt, cả người bỗng nhiên từ trên giường biến mất, không một hồi liền xuất hiện ở chính mình phòng trên nóc nhà, đứng xem phía trước người tấu khuất, không, có quá khứ cái giây, kinh ngạc mà lại không thể tin tưởng mà nhìn nàng tư nhiên là nàng. mặt khác một gian trên nóc nhà, một nhược hân đang ngồi ở nơi đó thổi ba ô, bên cạnh nằm ngồi ali. nếu không phải đêm tối quá mở, nàng quả thực giống như là sẽ sáng lên chân châu, lóa sáng lóa mắt. nàng rốt cuộc là ai? vì sao có thể thổi ra như vậy kỳ dị khúc? diêm lịch hoành nghi hoặc càng ngày càng nhiều, đương nhiên đối với nhược hân hứng thú cũng liền càng lúc càng lớn. lúc này không hề cho rằng nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông quan gia thiên kim, một cái quan gia thiên kim, liền tính có thể văn có thể võ, tại đây tuổi thời điểm, định không thể cùng mình nói đối kháng, nàng rốt cuộc là ai? một hân biết diêm lịch hành tới, cho nên đình chỉ thổi, quay đầu nhìn về phía một bên diêm lịch hành, thanh linh địa cùng hắn chào hỏi, ngươi a? ngươi cũng là ban đêm ngủ không được sao? ngươi là ai? Diêm Lịch Hành lanh túc chất vấn, hai mắt nhìn thẳng mục Nhược Hân, ánh mắt rất là sắc bén, phảng phất muốn đem nàng nhìn tấu tấu. Ta không phải đã làm tự giới thiệu sao? Ta kêu mục Nhược Hân, cha ta là một văn hành, nam diệu quốc đại học sĩ. Ta hỏi không phải cái này, vậy ngươi hỏi chính là cái nào? Ta Diêm Lịch Hành nhất thời nghe lời, trả lời không lên, rất quát không hỏi này đó không có giá trị vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi vừa rồi thổi chính là cái gì khúc? Cái này khúc tên gọi vô ưu nọng, là cái thực bình tử khúc, có vấn đề sao? Mục Nhược Hân đúng sự thật trả lời, còn đứng đứng dậy tới, chậm rãi đi đến Diêm Lịch Hành trước mặt, nhận thấy được trên người hắn quần áo là ướt, hơn nữa vị trọng, nhắc nhở hắn, ngươi quần áo ướt đẫm, chạy nhanh trở về đổi kiện sạch sẽ đi, bằng không sẽ cảm nga vô ưu ta trước nay không nghe nói qua có cái này khúc, ngươi là nơi nào học được? Diêm Lịch Hành chỉ muốn biết khúc vấn đề, đối mục Nhược Hân quan tâm làm như không thấy. là ta trong lúc vô ý học được, vấn đề này rất quan trọng sao? ở nơi nào học được? nếu ta nói đó là một giấc mộng cảnh, ngươi sẽ tin sao? ngươi. được rồi, đã đã khuya, ta phải đi về ngủ, bằng không ngày mai khởi không tới. ngủ ngon lành. Mục Nhược Hân điểm mỹ khả nhân hướng Diêm Lịch Hành từ biệt, nhưng là xoay người đi rồi một bước lại dừng lại, từ trên người mang theo túi sách lấy ra một cây làm mục chi, đưa cho Diêm Lịch Hành, cái này tặng cho ngươi, ngươi nhưng đừng lại vỡ vụn. bất quá cái này vỡ vụn cũng không quan hệ, vỡ vụn mang theo giống nhau có hiệu quả, đừng ném xuống là được. Lần này ta đưa không phải túi thơm, ngươi sẽ không lại cho rằng là cầu thân ý tứ đi. Đây là vật gì? Diệp Lịch Hành nhận lấy một nhược hân lần thứ hai đưa cho hắn lễ vật, tuy rằng chỉ là một cây nho nhỏ là một chi, nhưng hắn cho rằng cũng không phải tầm thường vật. Hắn đã kiến thức quá túi thơm lợi hại, sẽ không lại coi thường nữ nhân này đưa đồ vật. Dù sao là thứ tốt, ngươi mang ở trên người, về sau sẽ chậm rãi mới đến. Ý ngoài lời, ngươi không muốn bao cho. Không phải ta không muốn nói cho ngươi, là nói ngươi cũng không tin, còn không bằng làm ngươi tự mình lộng minh bạch. Ta mệt nhọc, ta phải đi về ngủ, lại lần nữa ngủ ngon. Mộc Nhược Hân lại một lần mà cùng Diêm Lịch Hành nói ngủ ngon, thật cẩn thận mà hướng nóc nhà hạ đi, đứng đi vào nóc nhà bên cạnh thời điểm, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một cái tinh quang, sau đó trang làm không cẩn thận trượt một chân, từ trên nóc nhà rơi xuống. A. Chương 18, A Li giỏi quá. Diêm Lịch Hành chính cân nhắc một Nhược Hân vừa rồi lời nói cùng với nghiên cứu trong tay kia căn một chi, bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, thấy Mộc Nhược Hân từ trên nóc nhà chạy xuống, lập tức phi thân qua đi, đem nàng giữ chặt, sau đó hành bế lên, mang theo nàng cùng nhau phi hạ nóc nhà. Mộc Nhược Hân oa ở Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, hoàn toàn không có bị giọa đến, thần bí mà cười, hai mắt nhìn chằm chằm xem Diêm Lịch Hành kia trương mặt na mặt. Xem ra cái này Ma Vương cũng không phải trong lời đồn như vậy hư, so Lâm Chi cao cái kia sắc lang hảo quá nhiều, quả thực không phải một cái cấp bậc. Diễm Lịch hành hai chân rơi xuống đất sau, ngay sau đó liền đem một nhược ngân bung, vì chuyện vừa rồi hướng nàng xin lỗi, bạo Phạm." Ngoài miệng rõ ràng nói chính là khiếm tự, nhưng ngữ khí lại tràn đầy vương giả khí thế, một chút xin lỗi đều không có. "Kỳ thật là ta hẳn là hướng ngươi nói lời cảm tạ mới đúng, nếu không phải ngươi nói, ta chỉ sợ muốn văng ngã cái chó." "Cảm ơn ngươi lại lần nữa ra tay đã cứu ta, có thể nói cho ta tên của ngươi gọi là gì sao?" Một nhược giả bộ một bộ thực cảm kích bộ dáng, kỳ thật trong lòng đánh chính là một cái khác chủ ý. Nàng chỉ trợ có giếng người, hơn nữa cần thiết là chân chính người tốt nhận tức ta, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Diêm Lịch Hành dùng có chứa một tia nhỏ đến khó phát hiện yêu thường, lạnh nhạt mà nói một câu, sau khi nói xong chỉ người liền đỗn nhiên biến mất. người bình thường phải rời khỏi, ít nhất cũng đến dùng ra khinh công, trừ phi là tu vi tới rồi cực cao cảnh giới người, mới có loại này hư không tiêu thất năng lực. a, cao thủ chính là không giống nhau, tới vô tung mâu ảnh, một nhược hân tận mắt nhìn thấy đến Diêm Lịch Hành biến mất, đối này cũng không có nhiều kinh ngạc, bất quá lại cố ý giả bộ thực kinh ngạc bộ dáng, nói cho hết lời lúc sau, cảm giác có điểm mệt nhọc, ngáp một cái, thấy Ali còn ở trên nóc nhà, vì thế kêu nó một tiếng, Ali, nhanh lên xuống dưới, chúng ta nên trở về cùng Chu Công hẹn hò Uy uh, Ali ngoan ngoãn mà lên tiếng, đứng ở nóc nhà bên cạnh thượng, nhắm chuẩn mục nhược hân, thả người nhảy dự, thức nhẹ dự, thực nhanh nhẹn liền nhảy tới mục nhược hân trên bay, sau đó hướng mục nhược hân mặt hôn một cái. Uy, uh, uh, Ali, nguyên lai like ngươi nhảy lên chi thuật như vậy đồng A, Trên chân thương có xả đến sao? Mục nhược hân đem Ali ôm xuống dưới, hướng chính mình phòng đi đến, trên đường thuận tiện cấp Ali kiểm tra chân thương, còn hảo còn hảo, miệng vết thương không bị xả đến, Ali giỏi quá, bị chủ nhân khen, Ali càng là hư phấn, đối với mục nhược hân ngoan ngoãn kêu một tiếng. Uy, uh, kỳ thật nó không yếu, nó rất hữu dụng, chỉ là nó còn không co lớn lên, chờ nó trưởng thành sẽ lợi hại hơn, càng có dùng. Ta biết ngươi không yếu, ta cũng biết ngươi rất hữu dụng, chỉ cần ngươi qua khảo hạch kỳ, ta liền nguyện ý làm chủ nhân của ngươi, làm ngươi vinh viên đi theo ta. U, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta Mục Nhược Hân không dễ dàng gặp người. Ý ngoài lời, ngươi vẫn là sẽ gặp người. Ali đầu rất đơn giản, nơi nào nghe hiểu được Mục Nhược Hân những lời này đó che giấu hiểm cơ, chỉ cần có thể nhận Mục Nhược Hân làm chủ nhân, nó liền cao hứng. Ồ. Được rồi, chúng ta trở về ngủ ngon, ngày mai tiếp tục lên đường đi Nam Diệu quốc đô thành, tương lai còn có rất nhiều sự chờ ta đi làm đâu. U, khí hi, hi, Ali ngoan ngoãn, có dành ta cho ngươi lộng cái màu trắng tiểu tam rất quần, muốn hay không a? U muốn. Vậy nói như thế nào đi rồi, có rảnh liền cho ngươi lộng, ha ha. Ali gì cũng đều không hiểu, nhưng vô luận chủ nhân nói cái gì, làm cái gì, nó đều tán đồng. Lầu hai mặt khác một gian phòng, Lam Chính Tư quên thần mà nhìn một Nhược Hân ôm Ali đi trở về phòng, trong lòng loạn nhảy không ngừng. Vừa rồi đã phát sinh sự, hắn đều thấy được, còn có một Nhược Hân thổi khúc, thần kỳ chính là, nghe xong cái tiếng khúc, hắn ngược càng vì thoải mái, phản phất liền cùng thường nhân vô dị. Nàng rốt cuộc là một cái cái dạng gì người? Chương 19, tâm ý đã quyết. Đông thúc thấy Lam Chính Tư còn chưa ngủ, lại đây khuyên nhủ hắn, "Công tử, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ tắm đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu." Đông thúc, vừa rồi kia nhập khê trung cam tuyển chi thủy khúc, ngươi nhưng có nghe thấy? Lam Chính Tư không hề buồn ngủ, mãn đầu góc tưởng đều là một dược hân, nàng thanh linh khả nhân bộ dáng, giờ này khắp này chiếm cứ hắn toàn bộ tâm, vứt đi không được. Nghe là nghe được, nhưng ta không có gì cảm giác. Đông thúc không hiểu âm luật, chỉ biết có người nửa đêm gọi khúc, nếu người thanh ngột, nào biết đâu rằng khúc ngầm có ý có ý tứ gì. Nếu không phải bởi vì cái này khúc, công tử cũng sẽ không bị đánh thức. Bất quá thổi khúc người là một dược hân, hắn cũng liền không lời nào để nói, hắn còn nghĩ từ một dược hân trong tay bắt được càng nhiều đối công tử hữu ích thuốc hay đâu. Nàng thổi khúc, lưu viện đêm hai, ôn nhu bên trong lại có tươi mát linh động, sức sống bô hạ, làm người phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh bên trong, có quần quần không ngừng linh lực xọ xuyên qua thân thể. Có thể thổi ra như vậy khúc người, nhất định là cái cực kỳ thiện lương người. Một cô nương nhìn như thanh thuần đáng yêu, nhưng nàng đánh Lâm Chi Cao thời điểm, kia hùng hãn bộ dáng, thật sự là đông thúc chỉ cần vừa nhớ tới một nhược hân đánh Lâm Chi Cao bộ dáng, liền không thể tin nàng là một cái ónu, thiện lương lại hồn nhiên đáng yêu người. Nhưng nàng bộ dáng, đích đích sắc sắc lại là như vậy khả nhân, như vậy chọc người chử mến. Đông thúc, ngươi hiểu lầm một cô nương. Trong sạch đối với nữ tử mà nói, là cỡ nào quan trọng, mặc cho ai gặp được như vậy sự đều sẽ suy khí, Thống chi một cô nương chỉ là hơi chút giáo huấn một chút Lâm Chi Cao, cũng không đối hắn thế nào. Lam Chính Tư vội vã giúp một biện lại, bất chi bất chung, đã vô pháp chịu được bất luận kẻ nào nói một nhược thân không phải đều em lâm chi cao tặc đến vỡ đầu chảy máu, còn chỉ là giáo hấn một chút sao? Đông thúc, là là là, công tử nói cái gì chính là cái gì, một cô nương chính là cái mỹ lệ, đáng yêu, ôn nhu, động lòng người hảo cô nương. Công tử, thời điểm không còn sớm, nghỉ tắm đi. Đông thúc nhìn ra lam chính tư về điểm này tâm tư, cho nên không cùng hắn tranh, khuyên hắn nghỉ ngơi, trong lòng có chút lời nói cũng không có nói ra tới. Hắn cảm thấy một nhược hân cũng không phải vật trong ao, công tử từ nhỏ thân thể suy yếu, đã hai mươi có năm, chưa đón lão dâu, không phải công tử không nghĩ tới, thật sự là cùng hắn thân phận xứng đôi nữ nhân đều xem thường hắn là cái ấm sắc thuốc, một nhược hân chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Lam Chính Tư biết Đông thúc trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là không nói ra, trở lại trên giường nằm, trong đầu vẫn như cũ tràn đầy một đợt hân thân ảnh. Đây là hắn lần đầu tiên đối nữ nhân động tâm, nhưng hắn cũng không dám có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Hắn là cái tùy thời đều khả năng sẽ chết đi người, Hà Tất còn đi phá hủy một người khác nhân sinh đâu? Diêm Lịch Hoành trở lại chính mình phòng, trong tay còn cầm một đợt hân cấp một chi, nghiên cứu thật lâu đều nhìn không ra này một chi lai lịch là cái gì. Hà Tương thấy Diêm Lịch Hoành đã trở lại, chạy nhanh tiến lên dò hỏi, chủ thượng, minh nói áp số sao? Phong Hổ Pháp cũng lại đây, nói, chủ thượng, nếu không được, kia thuật hạ liền đi cho ngài lấy người huyết tới. Không cần, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, ta đã không có việc gì. Diêm Lịch hoành đem một chi thu hảo, làm mọi người trở về nghỉ ngơi, cũng cường điệu nói: "Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, cho dù là ta bị Minh nói căn ngứt, các ngươi cũng không chuẩn bắt người huyết tới áp nó." Chủ thượng, ta tâm ý đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Người huyết chỉ có thể tạm thời áp chế, cũng không thể hoàn toàn khống chế được Minh nói, ngược lại sẽ làm nó công lực tăng nhiều. Nếu ta không chế không được nó, nó ra tới nguy hại nhân gian lực lượng cũng sẽ không quá mức cường đại. Thế gian kỳ nhân dị sĩ nhiều như vậy, chỉ cần Minh nói lực lượng không đủ cường, vậy nhất định có người có thể chế phục được hắn. Thứ nay về sau, hắn không hề uống người biết. cùng Phong Hộ Pháp biết Diêm Lịch hoành là cái cố chấp người, làm hạ quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên liền không có lại cơ nhiều. Bọn họ sẽ nghĩ mọi cách trợ giúp chủ thượng Tiêu Diệt mình nói. Chương 20, bằng hữu của ta. Ngày hôm sau, Mộc Nhược Hân ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới lên, nàng cho rằng khách điếm mà khách nhân đều rời đi, ai ngờ một chút lâu, trong đại sảnh ngồi lên người. Chẳng lẽ này đó cũng cùng nàng giống nhau, ngủ đến mặt trời lên cao. Lam Chính Tư cùng Diêm Lịch Hành cùng với bọn họ mang người đều ở đại sảnh ăn cơm trưa, Mộc Nhược Hân vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Một cô đương, đêm qua ngủ đến quần hảo. Lam Chính Tư cái thứ nhất hướng Mộc Nhược Hân chào hỏi, nói đến ôn nhận có lễ, cũng không tệ lắm, các ngươi đều còn ở a. Mộc Nhược Hân lễ phép trở về một câu, nhìn nhìn một phía, tìm kiếm bàn trống tử ăn cái gì, chính là sở hữu cái bàn đều ngồi đầy người, căn bản là không dành vị trí một cô nương nếu không chê, liền ngồi xuống dưới cùng ta cùng nhau ăn đi. Lam Chính Tư biết Mộc Nhược Hân đang tìm cái gì, chủ động mời nàng. Hơn nữa hắn bên người vừa lúc có một cái chỗ trống, phản phất là cố tình lưu lại. Bất quá Diêm Lịch hành bên người cũng có một cái chỗ trống, nhưng hắn lại không có giống Lam Chính Tư như vậy mời Mộc Nhược Hân, chỉ là lẳng lặng mà ăn chính mình cơm chưa. Ta đây liền không khách khí. Mộc Nhược Hân ngồi xuống Lam Chính Tư bên cạnh, còn đem trong lòng ngực ôm Ali phóng tới trên mặt bàn. Đông Thúc thấy thế, lập tức phản đối, một cô nương, xuất sinh cùng người há có thể ngồi cùng bàn dùng thực? Ngươi làm nó ở dưới ăn Liên Hảo. Ali nghe xong Đông Thúc những lời này, cả người lông tóc lập tức dựng thẳng lên, đối Đông Thúc phát ra địch ý cùng chán ghét cơn giận nó chán ghét người này, chán ghét chán ghét. Ali là bằng hữu của ta, không phải xuất sinh. Nếu các ngươi không thích cùng nó ngồi cùng bàn ăn cơm nói, ta đây đổi vị trí. Một người hân đem Ali bế lên tới, tính toán rời đi. Lam chính tư trong lòng bình lên, khí liền thất, tưởng hướng một người hân xin lỗi, cũng lưu lại nàng, nhưng khí còn không có hán hảo, có người cũng đã trước mở miệng. Hát hương không biết cái nào gân không đúng, bỗng nhiên nói, một cô nương, chúng ta bên này cũng có một cái chỗ trống, cô nương nếu là có gan, có thể lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn, ta không phản đối hồ ly thượng bàn ăn cơm. Cùng ma vương ngồi cùng bàn ăn cơm, kia đến có can đảm mới được. Diêm lịch hành bảo trì mặc, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, nhưng mà trần mặc ở đa số giới tình huống đều là đáp ứng ý tứ. Còn cho người nghe được Hắc Cương lời nói, đều bị đạo trừ một hơi, Sở Hữu đôi mắt đều nhìn chằm chằm Mục Nhược Hân xem, đều nhất trí cho rằng nàng sẽ bởi vì sợ hãi mà cự tuyệt, không nghĩ tới. "Hảo a." Mục Nhược Hân thực sản khoái liền đáp ứng rồi, ôm Ali đi qua đi, ngồi vào Diêm Lịch Hành bên cạnh vị trí, hơn nữa ngồi rất kiên quyết, ngồi xuống lúc sau liền đem Ali đặt ở cái bàn bên cạnh. Ali ngồi xổm Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành chung gian, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó đối Mục Nhược Hân nói, "Ú ở chỗ này tương đối thoải mái." "Hảo đáng yêu Ly." Hắc Cương nói, trong lòng âm thầm bổ thượng một câu, "Quá tiểu, quá yếu, không hề sức chiến đấu." Nó kêu Ali, là ta ngày hôm qua ở trong núi cứu. Mục Nhược hướng đại gia giới thiệu Ali. Ali rất có linh tính, bị giới thiệu lúc sau liền hướng mọi người lên tiếng kêu gọi: "U các ngươi hảo." Nhưng mà Ali lại nói, chỉ có Mộc Nhược Hân có thể nghe hiểu được, những người khác đều nghe không hiểu. "Một cô nương, có dám hay không ăn chúng ta trên bàn đồ ăn?" Hương không bàn lại Ali đề tài, thấy Mộc Nhược Hân không có động trước đũa, cố ý dùng phép khích tướng. "Có cái gì không dám?" Mộc Nhược Hân cầm lấy trước đũa, gắp một khối thịt kho tàu, trực tiếp bỏ vào trong miệng, tiếp theo lại đi kẻp một khối, phóng tới trên bàn cấp Ali. Một người một hổ, mùi ngon mà ăn lên, đem chúng bên liên can người chợt đều xem lên người, người. Trên đời này thật là có người dám tùy tùy tiện tiện cùng Ma Vương ngồi cùng bàn ăn cơm, thật không sợ chết sao? Chương 21, kỳ diệu cảm giác. Một nhược hân kinh người cử chỉ, làm toàn trường người xem đến liễu rơi không thôi. Có người thậm chí cho rằng một nhược hân kế tiếp muốn đối mặt chính là tử vong, không nghĩ tới. Hương vị thật đúng là không đổi, không thể tưởng được loại này. Sơn gian giả cửa hàng cư nhiên cũng có thể làm ra như thế nào mỹ vị thức ăn tới, an ngon. Một nhược hân quả thực tựa như cái đồ tham ăn, hoàn toàn không để bụng chính mình ăn tướng, chỉ lo hưởng thụ mỹ vị món ngon, còn không quên cất một bên Ali gắp đồ ăn. Ali, ngươi cũng ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể mau mau lớn lên. U Ali hướng một nhược thân manh manh nói cảm ơn một tiếng, tiếp theo tiếp tục cầm thịt kho tàu. Nó còn trước nay không ăn qua như thế nào ăn ngon thịt, về sau đi theo chủ nhân, nhất định có thể thường thường ăn đến. Cho nên, cái này chủ nhân nó nhận định. Hạ ung chận mắt há hốc mồm nhìn một bước gần, đối với nàng cái kia an tương có điểm không dám kết tạo. Quan gia thiên kim không đều là đoan trang hiền tục, ngượng ngùng xoắn xít sao? Như thế nào hắn nhìn thấy cái này hoàn toàn không phải đâu. Diễm lịch hành cũng đang nhìn một bước gần, sở dĩ xem nàng, không phải bởi vì nàng ăn tương khó coi, mà là bởi vì nàng chân thật, còn có nàng gan dạ sáng suốt. Đừng nói là người thường gia nữ tử, ngay cả trên giang hồ những cái đó có danh vọng, có cường đại bối cảnh nữ tử cũng không dám cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, càng đừng nói là như vậy không chút nào cố kỵ an tương mà cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ăn cơm à? Một nhược hân thấy mọi người đều bất động chiếc đũa ăn cơm, mà là đồng thời mà nhìn nàng, vì thế gọi bọn hắn một tiếng, còn cho bọn hắn gắp đồ ăn. đương nhiên, đầu tiên muốn kẹp cho bọn hắn lao đại, cái này thịt kho tàu thật sự ăn rất ngon, ngươi lại không ăn nói, liền phải bị ta ăn sạch coi lạc. Nột, chạy nhanh ăn. Diễm lịch hoàng nhìn chính mình bắt cơm thịt kho tàu, càng là kinh ngạc, nội tâm bên trong kích động lại nghi hoặc, khó hiểu sở nhiên mà nhìn một nhược hân. Nàng vì cái gì không sợ hắn? Là không biết trời cao đã dày, vẫn là dụng tâm tì não. Hắc cùng phong hộ pháp càng là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến trong mắt đều sắp rơi xuống, không đợi bọn họ hóa lại đây, lại bị kinh ngạc một chút. Các ngươi cũng ăn a. Mộc Nhược Hân cấp diêm lịch hành giá một khối thịt kho tàu lúc sau, lại cấp Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp mỗi người gấp một khối, sau đó làm lơ bọn họ kinh ngạc, tiếp tục ăn chính mình cơm. Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp một nốc nốc mà nhìn xem Mộc Nhược Hân, lại nhìn xem chính mình trong chén thịt kho tàu, tiếp theo lẫn nhau đối diện, thật bị dọa tới rồi. Ông trời, nữ nhân này ở chơi trò gì? Úy A -li gặm xong rồi một khối thịt kho tàu, còn không có ăn đủ, cho nên hướng chủ nhân thảm ưỡn, kêu một tiếng liền dùng sáng lên hai mắt nhìn chằm chằm thịt kho tàu xem, ý tứ đã thực rõ ràng, nó muốn ăn thịt kho tàu. Mộc Hân thực chẳng mà cấp A kẹp thịt kho tàu đi, lúc này chỉnh mâm thịt kho tàu đã bị bọn họ một người một hồ ăn đến không sai biệt lắm tới đấy, mà những người khác lại vẫn như cũ chưa động, chỉ lo dần mình. Diêm Lịch Hành lang nhìn thật lâu, đông nhiên trên mặt lộ ra một tia nhỏ đến khó phát hiện tươi cười, bởi vì có mặt nạ che, căn bản không ai nhận thấy được. Thế nhân đều đương hắn là cái uống người huyết quái vật, chính mà Sachi, không thể tưởng được hôm nay lại có người dám cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, còn cho hắn gắp đồ ăn, loại cảm giác này thực kỳ diệu đâu. Lam Chính Tư hai mắt nhìn chằm chằm vào một người ngân, vốn định kêu nàng trở về, nhưng nhìn đến nàng ở bên kia ăn đến mùi ngon, hơn nữa Đông Thúc mới vừa rồi đắc tội lời nói, hắn cũng ngượng ngùng, kêu nàng đã trở lại, chỉ có thể dưới đấy lòng thở dài, ai. Đông Thúc biết chính mình đã làm sai chuyện, chẳng sợ lại không ủng hộ xuất sinh cùng người ngồi cùng bàn ăn cơm cũng muốn xin lỗi, công tử, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thôi, lần sau không thể tái phạm này chờ sai lầm, biết không? Việc đã đến nước này, hắn liền tính lại quái đông thúc cũng vô ích. Là, ta lần sau không bao giờ phạm bảo. Ăn cơm đi, ăn xong rồi tốt hơn lộ. Lam Chính Tư thu hồi ánh mắt, không hề nhìn một được hân, nhưng tâm tình lại càng ngày càng trầm trọng. Hắn thừa nhận hắn thích một được hân, nhưng hắn cũng biết, như thế giai nhân, không phải hắn có khả năng có được. Chương 22, ta chính mình đi. Một được hân sau khi ăn xong, dùng tay nhẹ nhàng vô vô cái bụng, rượu đủ cơm no mà nói, ơn ơn. An no, hảo no U a." Ali cũng ăn được no, bụng đều căng thành một cái bóng cao su, tròn mà ghé vào trên bàn, tăng đến vô phát động. Hưng nhìn trên mặt bàn những cái đó sạch sẽ cái đĩa, mới vừa rồi là đối một nhược hơn ăn tương kinh ngạc, hiện tại đến kinh ngạc nàng sức ăn. Nữ nhân này no nhỏ cái, tự nhiên ăn đến nhiều như vậy, quả thực chính là heo. Các ngươi làm gì còn như vậy người ta? Một nhược hơn thấy Hưng cùng Phong Hổ Pháp còn đang nhìn nàng, trên mặt biểu tình có điểm khoa trương, vì thế nhìn nhìn mặt bàn, phát hiện thức ăn trên bàn hơn phân nửa là nàng cùng Ali ăn luôn, ý thức được chính mình ăn đến có điểm nhiều, nhưng nàng cũng không có cảm thấy xấu hổ. đạm nhân nói, ta đem các ngươi điểm đồ ăn đều ăn sạch, như vậy này cái bàn đồ ăn tiền ta tới phó đi, như vậy các ngươi liền sẽ không cảm thấy có hại. Sá Hưng đang muốn giải thích, chính là lời nói còn chưa nói xong, một nhược hơn đã đem tiền phóng tới trên mặt bàn, tiểu nhị tính tiền. Mộc Nhược Hân đem tiền một phóng liền bế lên Ali, đứng lên, hướng khách Điếm Đại Môn đi đến. Lam Chính Tư theo sát đuổi kịp, ở khách Điếm ngoài cửa gọi lại một nhược hân, một cô nương. Lam công tử, ngươi có chuyện gì sao? Một cô nương đây là muốn đi Nam Diệu Quốc đô thành đi, vừa vặn cùng chúng ta cùng đường. Cô nương nếu không chê, nhưng cùng chúng ta đồng hành. Không cần đi, ta lo lắng có người không muốn cùng xuất sinh đồng hành. Mộc Nhược Hân lời nói có ẩn ý, nói thời điểm cô ý ngắm Đông Thúc liếc mắt một cái, đối loại này tự cho là thành cao người thực phản cảm. Đông Thúc vừa vặn đi ra khách Điếm Đại Môn, nghe được Mộc Nhược Hân lời nói có điểm xấu hổ, nhưng cũng không cảm thấy chính mình có sai, cho nên không qua hướng Mộc Nhược Hân xin lỗi, trầm mặc không nói. Xuất sinh hả có thể cùng người đánh đồng một cô đơn, ta đại đông thúc hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi nhiều hơn tha thứ. làm chính tư chỉ nghĩ cấp một nhược hân lưu cái ấn tượng tốt, bởi vậy nói chuyện, làm việc đều so ngày thường tiểu tâm bại phần. ngươi không có sai, đông thúc cũng không có sai, chỉ là cá nhân giá trị quan bất đồng thôi, không có không sao cả đúng sai. hảo, ta phải lên đường, bằng không trời tối phía trước đến không được nam diệu quốc đô thành. đúng rồi, ta còn không biết các ngươi đi nam diệu quốc làm cái gì đâu. một nhược hân ngược lại hỏi mặt khác, không nghĩ lưu một ít mẫn cảm lại thương hòa khí để tài. ta là đồng thường quốc người, lần này tới nam diệu quốc là vì tham gia một năm một lần so kiếm đại hội. Thần Kiếm Sơn Trang mỗi năm đều sẽ cử hành so kiếm đại hội, xếp vào tam giáp người sẽ được đến Thần Kiếm Sơn Trang tặng cùng tuyệt thế thần binh, còn có thể tiêu tiền mua tốt vũ khí. Tại đây loại dùng võ vi tôn thời đại, một phen tốt binh khí là ác không thể thiếu. Thần Kiếm Sơn Trang đúc vũ khí đều thực thảo sao? Nàng tuyệt đối không tin. Bất quá cái này Thần Kiếm Sơn Trang như thế nào nghe tới có điểm quen thai a? Thiên hạ tốt nhất vũ khí, toàn xuất từ Thần Kiếm Sơn Trang, một cô nương đều không phải là người trong giang hồ, không biết cũng là bình thường việc. Ta đối Thần Kiếm Sơn Trang kiếm không có hứng thú, liền không cùng các ngươi cùng đi, có duyên gặp lại, túi chào. Một người hơn tìm hiểu xong tin tức lúc sau, đối Lâm Chính Tư vẫy vẫy tay, Oa Li đi bộ đi phía trước đi. Một Cô nương, không bằng như vậy đi, ta mượn một con ngựa cấp cô nương, cô nương liền không cần đi tới về nhà. Lam Chính Tư lại đuổi theo đi, luyến tiếp làm một Nhược Hân đi, thậm chí còn đi theo nàng cùng nhau đi. Ta sẽ không cưới ngựa. Một Nhược Hân không phản đối Lam Chính Tư đi theo, chỉ lo đi con đường của mình. Nếu cô nương không chê, ta đem xe ngựa nhường cho cô nương. Như vậy sao được đâu? Người thân thể không tốt, xe ngựa vẫn là chính ngươi lưu trữ dùng đi, ta đi đường là được, nói không chừng ta so ngươi càng mau đến Nam Diệu Quốc đâu. Hảo, ngươi đi ngồi ngươi xe ngựa đi, ta chính mình đi. Mục Nhược Hân nhanh hơn bước chân, một bên hù ca, một bên ôm A đi ở sơn gian trên đường nhỏ. Đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng, mộ về Lao Nưu là ta đồng bạn. Lam Chính Tư không có lại đuổi theo một Nguyệt Hân, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn nàng dần dần đi xa, trong lòng cảm thấy hai người khoảng cách cũng kéo xa. hắn không nên vọng tưởng quá nhiều. Chương 23, mươi ba, Kiếm. Một Nguyệt Hân rời đi, khách điếm sau, những người khác cũng lần lượt rời đi, nguyên bản kín người hết chỗ sơn gian tiểu điếm, dây lát gian liền ăn tính đến chỉ nghe điệu nữ thanh. Diêm Lịch hành đi đến nửa đường, bất chi bất giác mà đem một Nguyệt Thuân đưa cho hắn một chi lấy ra tới xem, trong đầu tràn đầy nàng hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu, động lòng người bộ dáng, còn có trên người nàng phát ra mà đi thần bí mà lại không giống bình thường khí chất. Tuy rằng không biết lai lịch của nàng, cũng biết nàng tới gần khả năng có khác giáp tâm, nhưng hắn chính là vô pháp đem nàng đương giống nhau cái loại này không sao cả người đối đãi, đặc biệt là mới vừa rồi nàng cho hắn gắp khối thịt kho tàu cảnh tượng, tối hôm qua nàng thanh linh tiểu lệ bộ dáng, rung động lòng người. Từ tối hôm qua được đến này căn mộc chi bắt đầu, mình nói liền không có trở ra quá, phản phật đã bị ngăn chặn. Chẳng lẽ là này căn mộc chi nguyên nhân? Nhưng một cây nho nhỏ mộc chi, như thế nào có này chờ lực lượng? Ngắm diêm lịch liếc mắt một cái, thấy hắn cầm một cây tiểu một chi phát đốc. không hỏi cũng biết hắn suy nghĩ ai, cố ý cùng Phong phát nói, "Phong pháp, ngươi cảm thấy cái cô nương gia sao lai lịch, Cư nhiên liền chúng ta loại này tà ma ngoại đạo đều không sợ, ngươi cũng không biết, ta lại như thế nào sẽ biết?" có lẽ nàng chẳng qua là cái không biết trời cao đất dày quan gia thiên kim chỉ sợ liên ma thành cũng chưa nghe nói qua lại như thế nào sẽ sợ hãi phong hộ pháp biết hắc ưng vì cái gì cố ý để một nhược thân khi thật hắn đã sớm phát hiện chủ thượng dị trạng chỉ là không để cập tới thôi nói được cũng là chỉ có không biết ma thành mới sẽ không cảm thấy sợ hãi không biết một cô nương biết chúng ta là ma thành người lúc sau phản ứng sẽ là cái dạng gì khả năng cùng những người khác giống nhau khi chúng ta là tà ma ngoại đạo đi vô cùng có khả năng diêm lịch hành nghe hắc ưng cùng phong hộ pháp ở nơi đó nói nói mát biết bọn họ trong lời nói ngầm có ý, ý tứ vì thế đem một chi thu hồi không hề suy nghĩ về một nhược thân hết thảy lạnh lùng nói phía trước không xa liền đến nam diệu quốc đô thành đi thôi hai ương cùng phong hộ pháp lẫn nhau cười trộm mà nhìn thoáng qua, theo sau đội kịp, không dám nói thêm nữa. Chủ thượng cũng không phải cái không thể nói dẫn người, nhưng vui lừa muốn một vừa hai phải, nếu là quá mức rồi, vậy sẽ dẫn lửa thiếu thân. Một nhược hân so bất luận kẻ nào đều sớm một bước đi vào nam diệu quốc đô thành, tiến thành liền hỏi thăm một đại học sĩ phủ nơi chi vị, sau đó tìm kiếm, kết quả ở nửa đường gặp được một cái bãi hàng vỉa hè bán kiếm thợ rèn. bán kiếm, bán kiếm, tốt nhất bảo kiếm, gia truyền bảo kiếm. thợ rèn không ngừng giao hàng, nhưng cũng chưa thấy có người đi bán, thậm chí liền xem người đều không có. Mục Nhược Hân đi qua đi, đơn giản đem thợ rèn bảy biển trên mặt đất kiếm nhìn quét một lần, ánh mắt lập tức dừng ở trong đó một phen trên thân kiếm, đó là một phen dị sắc kiếm, thân kiếm vôn dài, thích hợp nữ tử mang theo. Cô Nương, ngài muốn mua kiếm sao? Đây chính là tốt nhất bảo kiếm, còn có nhà ta gia truyền bảo kiếm. Thợ rèn thấy có người tới xem kiếm, chẳng sợ biết nàng khả năng chỉ là nhìn xem, cũng không tính toán mua cũng hảo hảo tiếp đón. Tiêu nửa ngày cũng chưa suy nghĩ, thật vất vả tới một cái, hắn có thể không hảo hảo tiếp đón sao? Lão bản, thanh kiếm này bán hay không? Mục Nhược Hân cầm lấy tiêu đem dĩ sắc kiếm, trước dò hỏi lão bản ý kiến. Đạo bản vừa thấy đến là kia đem dị sắc kiếm, có điểm ngượng ngùng, bất quá cũng thổi một tuổi, cô nương thật là hảo nhãn lực, này đem chính là nhà ta truyền bảo kiếm, nếu không phải nhu cầu cấp bách dùng tiền, ta cũng liên tiếp bán a. Ta chỉ hỏi ngươi bán hay không, mà khác không quan tâm. Nàng vận khí thật đúng là không tuổi, đến nơi nào đều có thể đụng tới bảo bối, này không, lại đến một kiện bảo bối. Chương 24, có mắt không trọng. Bán, đương nhiên bán. Thợ đem nước gì thanh kiếm bán đi, vô nghĩa không nói nhiều, nỗ lực bán kiếm. Thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Một lượt thân đối thủ trung kia đem gì sắc kiếm yêu thích không buông tay, cầm lấy liền không lại buông quá, cũng không xem mặt khác kiếm, cũng chỉ xem này một phen. Có lẽ là thanh kiếm này gì sắc đến lợi hại, Thợ gen liền cái vỏ kiếm đều không cho nó, có thể thấy được nó đã chịu đãi ngộ là cỡ nào kém. Bất quá theo nàng lúc sau, đãi ngộ đã có thể không giống nhau lạc. Thợ gen nhìn ra được một nhược hơn có nghĩ thầm mua kiếm, vì thế đánh giá nàng vài lần, thấy nàng một thân đạm tố trăn phấn, phỏng đoán nàng không mấy cái tiền, cho nên chào giá không dám quá cao. Tùy ý ra cái đối với người bình thường ra tới nói rất cao giá cả, 50 lượng. 50 lượng đủ một người bình thường ra một năm ăn dùng, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. 50 lượng một dược trên mặt biểu tình Tử kinh ngạc vô cùng nói ra cái này số lượng. Thợ gen còn tưởng rằng một nhược ý tứ là hắn chào giá quá cao, sợ nàng không mua, chạy nhanh giảm giá, kia 40 lượng đi. 40 lượng mục nhược hân vẫn là đồng dạng phàm lưỡng. 30 lượng, 30 lượng. Tính, 10 lượng. Cô nương, không thể lại thiếu, đây chính là nhà ta truyền bảo kiếm a. Thợ gièn giả bộ một bộ cực kỳ khó xử bộ dáng, mặt ngoài là đang nói cái này giá là thấp nhất, kỳ thật trong lòng không nghĩ như vậy. Một phen rỉ sắc phá kiếm, có thể bán đến ra một hai liền không tồi, bán 10 lượng nói, hắn kiếm lời gấp 10 lần. Mục nhược hân không nói thêm nữa, móc ra 10 lượng bạc, đưa cho thợ gièn, nột, đây là 10 lượng, một tay giao tiền một tay trao đổi, tiền hóa thanh toán xong, từ giờ trở đi, thanh kiếm này chính là của ta, ngươi nhưng không chuẩn lại lấy về đi. Đương nhiên đương nhiên, cô nương đã đã mua thanh kiếm này, kia nó chính là ngài, ta có thể nào lấy về đi. Thợ rèn chạy nhanh mà đem tiền lấy lại đây, điểm điểm, xác định là 10 lượng, lập tức phóng tới trong túi, tựa hồ sợ một nhược hân phải đi về. Thật là chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu, ở Nam Thành, ai mua kiếm không đi Thần Kiếm Sơn Trang? Thiên hạ hảo kiếm đều xuất từ Thần Kiếm Sơn Trang, liền bởi vì như thế, hắn kiếm bán được gì sắt cũng bán không ra đi. Bất quá cái này hảo, 10 lượng bán một phen gì sắt phá kiếm, kiếm lời kiếm lời. Thợ rèn đang ở vì chính mình làm một môn kiếm tiền mua bán mà cao hứng, cười đến miệng không hợp hợp lại, không đi tới, một nhược lanh trong lòng âm thầm trào phúng thợ rèn như lợn. Rõ ràng là một phen tuyệt thế hảo kiếm, bán lượng đều hắn tự nhiên bán 50 lượng, còn tiếp tục cho nàng giảm giá, cuối cùng bán 10 lượng. Như thế hảo kiếm rơi xuống bực này người trong tay, quả thực chính là một loại vũ đục. Lão bản, phiền toái ngươi cấp thanh kiếm này lỏng cái vỏ kiếm đi, ta thuận tiện muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, ngươi biết một đại học sĩ phụ ở nơi nào sao? Một dược hắn hỏi. Thợ rèn bởi vì làm kiếm tiền mua bán, tâm tình rất tốt, cho nên rất vui lòng trả lời một lực hơn vấn đề, một bên giúp nàng tìm kiếm thích hợp vỏ kiếm, một bên nói, theo này phố vẫn luôn đi, sau đó rẽ trái liền không sai biệt lắm tới rồi. Nga, cảm ơn. Cô nương không cần khách khí. Đúng rồi, ta xem cô nương có điểm lạ mắt, hẳn là không phải nam thành người đi. Ta là nam thành người, chỉ là từ nhỏ không ở nhà hương lớn lên. Nga, thì ra là thế. Cô nương, đây là ngài vỏ kiếm, ta miễn phí đưa cho cô nương. Thợ rèn rất hào phóng thanh kiếm vỏ đưa cho một người hân, kỳ thật là kia đem gì sắc kiếm vốn gì vỏ kiếm, chỉ là kiếm không đáng giá tiền, cho nên hắn liền chưa cho kiếm phối kiếm vỏ. Nay cái bán cái giá tốt, vỏ kiếm đưa ra đi cũng không mệt, rất không tồi vỏ kiếm. Lão bản, cảm ơn lạc. Một người hân thanh kiếm phóng tới vỏ kiếm trung, sau đó xoay người đi phía trước đi. Trong lòng còn ở trong tối tự dêu phúng thợ rèn có mắt không chồng. Dù sao thanh kiếm này hiện tại là nàng. Chương 25 ta tìm ta cha Kacha. Một người hân dựa theo thợ rèn chỉ lộ chậm rãi tìm kiếm, nửa đường lại hỏi vài người, rốt cuộc tìm được một đại học sĩ phủ, vì thế tiến lên gõ cửa. Gõ gõ, không bao lâu, quản gia liền tới mở cửa, là một cái trung niên nam tử. Quản gia nhìn thấy bên ngoài gõ cửa chính là một cái xa lạ tiểu cô đường, nghi hoặc hỏi, cô nương ngươi có chuyện gì? Ta tìm ta cha. Mộc Nhược Hân trực tiếp trả lời, vì tránh cho chuyện phiền toái quá nhiều, dùng một lần đem sự tình nói rõ ràng, ta yêu một người hân, không biết cha ta có hay không ở nhà nhắc tới quá ta. Mộc Nhược Hân, ngài là tiểu thư. Đại nhân, đại nhân, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư nàng đã trở lại. Quản gia nghe được Mộc Nhược Hân ba chữ, đột nhiên hưng phấn đến không được, không ngừng mà tưởng mặt sau hô to. Bên trong người nghe được tiếng la, sôi nổi tới rồi. Đầu tiên chạy tới chính là một cái thư sinh bộ dáng trung niên nam tử, tới rồi cửa, chỉ xem Mộc Nhược Hân liếc mắt một cái liền kinh hỉ vạn phần mà nói, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tới, thật tốt quá tiếp theo chạy tới chính là một cái gương mặt hiền từ phụ nhân, nhìn thấy một nữ thân, cũng giống nhau kinh hỉ, tới, thật sự tới, thật tốt quá. lại đến chính là một cái yêu phụ dạng nữ nhân, rõ ràng đã thượng tuổi, lại còn muốn khoe khoang phong tư, gần nhất liền quyến rũ hỏi, đại nhân, là ai tới, nhìn ngươi cao hứng thành như vậy. đi theo yêu phụ cùng nhau tới còn có một cái mười lăm, sáu tuổi tả hữu tiểu cô đường, vừa thấy chính là đối mẹ con, cũng đi theo mẫu thân cùng nhau gió mắt hỏi, cha, tới bất quá chính là một cái không chấp mắt nha đầu, ngươi cao hứng như vậy làm chi, làm hại ta cùng mẫu thân cũng chạy ra nhìn nóng nhiệt. Mộc Nhược Hân đem trước mắt xuất hiện người từng cái xem một lần, ở trong lòng đại khái cho bọn hắn định vị, trong đó có hai cái nàng căn bản là không coi trọng, cho nên không cùng các nàng lãng phí thời gian so đo, mà là trước nói chuyện chính sự, lễ phép đối mặt khác hai người nói: Cha, Nương, ta đã trở về, các ngươi có hay không tưởng ta nha? Đi, vào nhà nói đi. Mộc Văn Thanh trên mặt tràn đầy tươi cười, nhưng cũng không có lập tức nói sự, mà là tính toán đem Mộc Nhược Hân đưa tới trong phòng lại nói. Một phu nhân cũng giống nhau, tiến lên nắm Mộc Nhược Hân tay, mang nàng hướng trong phòng đi. Tới, chúng ta đi vào nói. hả a. Mộc Nhược Hân tươi cười, theo một phu nhân đi. Một văn thanh theo sau đuổi kịp, từ đầu đến cuối cũng chưa để ý tới quá mặt khác, khác cá nhân một nhị phu nhân thấy thế, đuổi theo đi hỏi, đại nhân, ngươi như thế nào không để ý tới ta nha? cái này tiểu nha đầu đáng giá ngươi cao hứng như vậy sao? nếu vẫn khó được trở về, chúng ta muốn cùng nàng liên lạc liên lạc cảm tình lại hướng các ngươi giới thiệu nàng, các ngươi không có việc gì liền trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. một văn thanh sinh sản trả lời, thấy một nhược hân đã đi xa, chạy nhanh theo sau, căn bản vô tâm tư để ý tới một nhị phu nhân. đại nhân, đại nhân một nhị phu nhân hô hai tiếng, không có bất luận cái gì kết quả, đành phải từ bỏ, đứng ở tại chỗ làm sinh khí, phẫn nộ nói, còn không phải là nữ nhi đã trở lại mà tôi, ngươi lại không phải chỉ có một được thân một cái nữ nhi, ngươi còn có thể được đâu? Một thái điệp đi tới, hai mắt không vui mà trừng mắt phía trước, tức giận mà nói: "Nương, ngươi lại không phải không biết, cha trong mắt căn bản là không có ta cái này nữ nhi, chỉ có cái kia từ nhỏ đến lớn đều không hề quay lại ra một đứa hân. Tất cả mọi người biết một đại học sĩ có hai cái nữ nhi, nhưng người ngoài chỉ thấy quá hắn tiểu nữ nhi, lại vì từng gặp qua đại nữ nhi, chỉ biết nàng têo một đứa hơn. Thật không rõ cha trong lòng là nghĩ như thế nào, phóng trước mắt nữ nhi không cần, một hai phải chờ một cái mười mấy năm đều không thấy không đến một mặt nữ nhi, thật là tức chết nàng. Chương 25, giống nhau như lúc, một văn thanh cùng một phu nhân đem một nhược đưa tới bọn họ trong phòng, đi vào liền đem cửa đóng lại, sau đó vợ chồng hai cùng nhau đối một nữ hân xuống, một cô nương, ngươi cuối cùng là tới." chúng ta nhưng đem ngươi cấp mong tới rồi. Một phu nhân kích động đến hai mắt phiếm nước mắt, phản phất đem một nhạc hân đương cứu mạng thần giống nhau đối đãi. Các ngươi làm gì vậy đâu? Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, nào có cha mẹ cấp nữ nhi quỳ xuống đạo lý, mau đứng lên. Một nhạc hân lập tức giơ tay, đem một văn thanh vợ chồng hai nâng dậy tới, đối bọn họ như vậy hành động đặc biệt ra mình. Một văn thanh đứng lên, cảm khái nói, một cô nương, ngươi nói như vậy chính là chết sát chúng ta hai vợ chồng, năm đó nếu không phải ngươi mẫu thân ra tay cứu giúp, chúng ta nơi nào sẽ có hôm nay. Đúng vậy, một tiền bối ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên, những năm gần đây vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Một phu nhân cũng đi theo nói mộc nhược hân lịch mặt cười, hai đứa hỏi, các ngươi như thế nào có thể khẳng định ta chính là một vô ưu nữ nhi, vạn nhất ta là cái kẻ lừa đảo đâu? Người cùng nguyên nương lớn lên là giống nhau như lúc, không sai được. đúng vậy, trong thiên hạ, biết một tiền bối bộ dáng người, có thể đến được trên đầu ngón tay, lại khi quá xa xăm, chúng ta sẽ không tính sai. xem ra là gương mặt này bán đứng ta nha. ai mộc nhược hân cố ý giả bộ một bộ thở dài bộ dáng, dùng tay kéo kéo chính mình mặt, sau đó cấp một văn thanh vợ chồng nở rộ ra một cái sán lạ tươi cười. tuy rằng nàng là lần đầu tiên thấy một văn thanh vợ chồng, nhưng nàng đối bọn họ cũng không xa lạ, từ nhỏ liền từ mẫu thân nơi đó nghe được bọn họ không ít sự. Mộc Văn Thanh nhìn nhìn một phía, ớt, xác định trung quanh không có bất luận cái gì người ngoài, lúc này mới lớn mật nói, 18 năm trước, ta phu thê hai người gặp nạn, may mắn một tiền bối ra tay cứu giúp mới có hôm nay. Lúc ấy một tiền bối trong lòng ngực ôm một cái mới vừa trăng tròn trẻ mới sinh, cũng chính là một cô nương. ngươi. Chúng ta nguyên bản họ Trương, y liền một tiền bối yêu cầu, sửa họ mục, còn đáp ứng một tiền bối cho nàng nữ nhi sáng tạo một thân phận, cũng chính là chúng ta phu thê hai người nữ nhi. Ở Nam Thành, chỉ cần hơi chút hỏi thăm đều sẽ biết, ta Mộc Văn Thanh có một cái kêu Mộc Nhược hơn nữ nhi, từ nhỏ đến trong núi học nghệ. Một cô nương, nay 18 năm tới, chúng ta vẫn luôn tuân thủ lữ hẹn, không có đem việc này báo cho bất luận kẻ nào. Một phu nhân tiếp theo nói, "Đúng vậy, chúng ta phu thê hai người vẫn luôn đều thủ cái này hứa hẹn, ngay cả con ta cũng không biết việc này. Một Tiên Bối nói sẽ cho chúng ta 18 năm như thế, 18 năm sau, nàng nữ nhi sẽ đến trợ chúng ta. Một cô nương, chúng ta rốt cuộc chờ đến ngươi?" Một Văn Thanh hai vợ chồng càng nói càng kích động, đặc biệt là một phu nhân, đều đã khóc thành cái lệ nhân. Một Nhược Hân nhìn ra được tới bọn họ 18 năm vận thế đã đến cùng, mà nàng xuất hiện cũng vừa vặn thích hợp, trực tiếp hỏi, "Các ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Nói đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Ta mượn mụ, mụ cho các ngươi 18 năm thế, như vậy kế tiếp ta sẽ thay nàng bảo hộ các ngươi." Đa một cô nương Các ngươi đừng một cô nương một cô nương kêu ta, nào có cha mẹ như vậy xưng hô chính mình nữ nhi. Các ngươi đã kêu tên của ta đi. Không bằng như vậy đi, ta nhận các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi, các ngươi cảm thấy thế nào? Này! Đừng này A kia A, cứ như vậy nói định rồi. Cha nuôi mẹ nuôi tại thượng, xin nhận nữ nhi nhắc bái. Một nhược hân bị xuống, cấp một văn thanh vợ chồng giật đầu, nhận bọn họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Nàng vốn dĩ liền tính toán làm như vậy, lấy một văn thanh nữ nhi thân phận hành sự, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền chương tứ Quốc ngũ tộc. Tiếp nhận rồi mục nhược hân nhất bái, nhận nàng vì nghĩa nữ, mục văn thanh không hề như vậy câu nệ, coi như thực sự có như thế nào một cái nữ nhi, chỉ là nhất thời còn không có thói quen, có chút lời nói, có một số việc, tưởng nói lại nói không nên lời. Mục phu nhân cũng giống nhau, đầy mặt có việc muốn nhờ rồi lại không nói. Không có biện pháp, mục nhược hân đành phải chính mình mở miệng hỏi, cha, nương, các ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Một phu nhân tâm quá thiết, bất chấp nhiều như vậy, nói thẳng, nếu hơn, sự tình là cái dạng này, các ca ngươi tầng mây coi trọng thần kiếm sơn trang đại tiểu thư dương tĩnh, nửa tháng trước trùng hợp ở trên phố gặp dương tĩnh tiểu thư, tầng mây kiểm chế không được, bên đường hướng dương tĩnh biểu đã tái mộ chi ý, kết quả lại bị thần kiếm sơn trang người coi như đang đổ lãng tử cấp bắt lên, đến nay còn nuốt ở thần kiếm sơn trang trong phòng giam. Nương, chúng ta tốt xấu cũng là quan gia con cháu, thần kiếm sơn trang một giới giang hồ môn phái, bọn họ dựa vào cái gì loạn bắt người? Một nhược hân nghe xong rất là tức giận bất bình, đối thần kiếm sơn trang làm một chút hảo cảm cũng không có. Cái gì thần kiếm sơn trang, Chọc đến nàng cô nãi không hứng, nàng làm nó biến thành phá kiếm sơn trang một văn thanh thở dài giải thích nói, thần kiếm sơn trang có một phen chấn trang chi bảo thần kiếm, nai tuyệt thế thần binh, liền bởi vì có này đem thần binh lợi khí, thần kiếm sơn trang không chỉ có ở trên giang hồ rất có địa vị, ở trong triều danh vọng cũng rất cao, ngay cả hoàng thượng đều kính làm cho bọn họ ba phần. nghe đồn, thần kiếm sơn trang kia đem tuyệt thế thần binh chính là ngũ tộc đứng đầu kim tộc đánh rơi ở trần thế gian thế vật, kim tộc đồ vật, ai dám không cho mặt mũi? Kim tộc chính là chịu thần long bảo hộ đám người, uy danh truyền xa, trên đời này chỉ sợ không bao nhiêu người dám đắc tội cùng kim tộc có quan hệ người. Kim tộc thì thế nào? Tìm cái hỏa tộc người đem hắn cấp diệt không phải được rồi sao? Mục Nhược Hân khinh thường nói, căn bản không đem kim tộc để vào mắt, chúng chi thần kiếm sơn trang kia thanh kiếm rốt cuộc có phải hay không kim tộc chi vật, còn còn chờ kiểm chứng. Tại đây khối trên đại lục, chẳng những phân có Đông Tưởng Quốc, Nam Diệu Quốc, Tây Thần Quốc, Bắc Ngung quốc bốn quá, ở thần bí mảnh đất còn phân có kim tộc, mục tộc, thủy tộc, hỏa tộc, dân tộc thổ ngũ tộc. Đến nội ngũ tộc rốt cuộc ở nơi nào, thế gian cực nhỏ người biết. Nhưng mà này ngũ tộc là từ ngũ hành sinh thành, lẫn nhau tương sinh tương khắc, tính kim tộc là ngũ tộc đứng đầu, cũng không thấy là thiên hạ vô địch. Hừ, nếu hơn, nói nhỏ thôi, lời này vạn nhất bị người nghe qua, kia chính là sẽ đưa tới sát thân. Một nhược Hân chạy nhanh dùng tay che nhược hân miệng, không cho nàng nói lung tung. Thần kiếm sơn trang bọn họ đều không thể chơi bảo, hùng chi là kim tộc. Mục Nhược Hân đem một phu nhân tay cầm hai, lịch mặt nói, Nương, ngươi yên tâm đi, ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay chúng ta ở trong phòng lời nói, không có cái thứ thứ biết, trừ phi các ngươi nói ra đi, chúng ta là sẽ không nói đi ra ngoài. Nếu Hân, tiểu tâm thì tốt hơn, về sau loại này lời nói đừng nói, miễn cho trêu chọc phiền toái. Mục Văn Thanh cũng xuất phát từ quan tâm, khuyên một khuyên. Nhưng Mục Nhược Hân lại không cho là đúng, bất quá nàng không nghĩ là Mục Văn Thanh vợ chồng lo lắng, đơn giản liền có lệ trả lời, hảo hảo hảo, ta đã biết. Cha, Nương, các ngươi yên tâm, ngày mai mặt trời lặn phía trước, ta nhất định đem ca ca cứu ra. Thuận tiện lại cấp thần kiếm sơn trang một chút nhan sắc nhìn một cái nếu vân đừng đi trêu chọc thần kiếm Sơn trang kia cũng không phải là đùa dẫm đúng vậy vạn nhất đem sự trọng đại bọn họ sẽ giết người bọn họ sẽ giết người chẳng lẽ ta liền sẽ không sao cha nương các ngươi phóng một trăm tâm chuyện này liền bao ở ta trên người giết người nàng thật đúng là không có giết quá bất quá nàng có dự cảm nàng sớm hay muộn là muốn khai sát giới một văn thanh vợ chồng bán tín bán nghi nhưng hiện giờ trừ bỏ đem hy vọng ký thác ở một nhược hân trên người bọn họ còn có thể làm sao bây giờ chương hai đích thứ khác biệt đêm đó một được hân liền trụ vào một đại học sĩ phụ có chính mình phòng đãi nộ so một thải đẹp còn muốn hảo một văn thanh vợ chồng quả thực đem nàng đương bảo giống nhau Ngươi ở bên ngoài xem ra, một cái là con vợ cả, một cái là con vợ lẽ, đãi ngộ có khác biệt đó là đương nhiên, không phải cái gì kỳ quái sự. Nhưng có người lại nuốt không đi xuống khẩu khí này. Một thái điệp biết được một mực nhân ở nhà đãi ngộ so nàng hảo, lập tức tới tìm chính mình mẫu thân oán giận, "Nương, cái kia mụ mực nhân tính, cái gì nha, dựa vào cái gì nàng có thể ở lại tiến phía đông cái kia phòng? Cha đối nàng hảo đến cũng thật quá đáng. Một vị phu nhân đối này cũng không phải thứ tức giận, bất quá cũng có chút không quá sảng, gió mát nói, phía đông cái kia phòng không phải vẫn luôn đều để lại cho nàng sao? Nàng trở về đương nhiên trụ nơi đó. Nàng mấy mấy năm đều không trở lại, là ta ở cha bên người chiếu cố, theo lý thuyết hẳn là ta trụ phía đông cái kia phòng mới đúng. Thật là tức chết ta." mặc kệ nàng nhiều ít năm không trở lại, nàng đều là một gia con vợ cả chi nữ, ngươi là con vợ lẽ, ngươi liền không cần tại đây loại vấn đề nhỏ thượng so đo. Có cái kia tinh lực tranh điểm này vừa nhỏ, còn không bằng ngấm lại như thế nào gả hảo nhân ra. Một nhị phu nhân đang ở kiểm kê chính mình tiền riêng cùng bà bối, trong lòng tính toán càng dài xa sự. Một thời điểm lúc này mới phát hiện chính mình mẫu thân đang ở đến tiền, bị trước mắt châu đáo trang sức cấp xem lướt mắt, kinh ngạc hỏi: Dương, ngươi lâu ra như vậy nhiều đồ trang sức à? đương nhiên là ta mấy năm nay tích quan. khi đó cha ngươi ở quan trường còn hôn đến tuổi, hôm mưa gọi gió, ta cũng liền đi theo vất điểm chỗ tốt chỉ tiếp ngày vui ngắn chẳng tay gang cha ngươi con đường làm quan chỉ sợ về sau đều sẽ không thuận cho nên ta không hề trông cậy vào hắn có thể cho chúng ta mẹ con hai quá ngày lành ta hiện tại liền trông cậy vào ngươi trông cậy vào ta chỉ cần ngươi gả hảo nhân ra sau đó tiếp nương qua đi hưởng phúc không phải thành sao một nhị phu nhân nghĩ đến thực thiên trần bất quá cũng thực hiện thực Nương, ta đến bây giờ còn không có cá nhân ra ngươi làm ta đi gả ai a cách vách trương tam vẫn là lý tứ một thải điệp ánh mắt rất cao người trung quanh nàng cũng chưa coi trọng không phải hoàng tôn bí tộc danh môn thế gia nàng tuyệt không suy xét cho nên ta mới kêu ngươi tốn chút tâm tư a Ngày mai chính là Thần Kiếm Sơn Trang một năm một lần so kiếm đại hội, Nam Thịnh tụ tập thật nhiều hoàng tôn quý tộc cùng danh môn thế gia, cái gì tứ đại gia tộc, năm đại thế gia người đều tới, hơn nữa tới đều là này một thế hệ thiếu chủ nhân, hoàng thân quốc thích cũng không ít, chúng ta đến nắm lấy cơ hội, chỉ cần làm đến trong đó một nhà, về sau ngươi tưởng chủ phía đông phòng ở, còn sợ không có sao? Ngươi nếu là không đi tranh thủ, tiểu tâm cái kia một lượt hơn cấp đoạn, có đạo lý. Nương, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn không biết việc này đâu. Chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Cha cùng đại nương chính vội vã cứu Kaka, chúng ta không hỗ trợ, có phải hay không có điểm không tốt lắm? Một vân tặng lại không phải ta như tử, ta quản hắn chết sống. Từ ngày mai bắt đầu, người đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, thường thường đến quý nhân nhiều địa phương chuyển động chuyển động, nói không chừng là có thể gặp gỡ cái hảo đối tượng. Vì ngươi trung thân hạnh phúc, hoa lại nhiều tiền ta đều nguyện ý. Một nhị phu nhân tiếp tục kiểm số đồ trang sức, đem tốt nhất đều lấy ra tới, một bộ phận cho chính mình nữ nhi trang điểm, một bộ phận lưu trữ làm hối lộ dùng, căn bản là mặc kệ trong nhà nhiều ra một cái mục nợ hơn sự. Còn như vậy nhiều làm gì, lại không phải không biết nhân vật này. Tuy rằng mục nợ hơn mười mấy năm không trở về nhà, nhưng các nàng đều biết một đại học sĩ có cái nữ nhi kêu mục một, một thái điệp cũng không lại có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, chỉ nghĩ tìm cái hảo đối tượng gả chồng. Chương 29, chương hương một vòng ban đêm, một nhược hân đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác được có một cổ kỳ dị lực lượng đang ở chậm rãi tới gần, vì thế mở to mắt, ngồi dậy tới, đem đen như mực phòng nhìn một lần, bởi vì ánh sáng không đủ cường, cho nên rất nhiều đồ vật xem đến không rõ ràng lắm. đầu giường bên cuốn ngủ ali cảm giác được chủ nhân tỉnh, cũng đi theo lên, thói quen tính mai nhảy đến chủ nhân trên mai, manh manh đối chủ nhân kêu một tiếng. U, chủ nhân như thế nào không ngủ được? Ali, ngươi vừa rồi có hay không cảm giác được phụ cận có một cổ kỳ quái lực lượng? một nhược hân nghe hiểu được ali nói, cho nên liền hỏi nó, hơn nữa cũng chỉ có thể hỏi nó. Nha không có. Chẳng lẽ là ta hảo rất sao? U khả năng. Ta trực giác luôn luôn được chuẩn, liền tính là ảo giác cũng không có khả năng làn nửa điểm sự. Nếu không phải ảo giác, vậy thật sự có một cổ kỳ quái lực lượng ở phụ cận. Rốt cuộc là nơi nào lực lượng? Mục Nhược Hân càng nghĩ càng không yên tâm, dùng ngón tay đối với giá cắm đến bắn ra, giá cắm đến thượng ngọn đến liền bốc cháy lên lửa hỏa, đen đen như mực nhà ở chiếu hai. Ali thấy chủ nhân như vậy lợi hại, đối nàng phát ra một tiếng khen, "Tu, nguyên lai nó chủ nhân là như thế nào lợi hại, về sau có người bảo hộ nó." Chút lòng thành mà thôi. Mục Nhược Hân không cho là đúng mà trở về Ali một câu, sau đó đem được chú ý đặt ở vừa rồi kia cổ kỳ quái lực lượng thượng, nhưng lúc này lại không cảm giác được, phản phát chưa bao giờ từng có giống nhau, sẽ không thật là nàng ngạo rất đi. Mộc Nhược Hân phát hiện không đến trung quanh có bất luận cái gì khác thường, vì thế đem lực chú ý phóng tới chính mình thủ đoạn một vòng tay thượng. Chẳng lẽ là vòng tay đồ vật ở Tắc Quái? Đây là một cái từ ngàn năm trầm hương khắc gỗ khắc mà thành vòng tay, vòng tay trên có khắc các loại thảo, mục, hoa mỹ lệ hình dạng, sinh động như thật, phản phất tràn ngập linh tính bạn vật tùng, nhưng lại bởi vì chỉ là một khối đầu gỗ, cho nên cực nhỏ sẽ có người chú ý tới nó, càng ít có người biết nó giá trị nơi, còn tưởng rằng nó chỉ là một khối đầu gỗ. Ta hôm nay tiếp xúc tân sự vật cũng chỉ có kia đem dị sắc kiếm, chẳng lẽ là nó ở Tắc Quái sao? Mục nhược hân đối với vòng tay ngôn nữ, nghĩ nghĩ, không hề đi phiền nào vấn đề này, ôm Ali trở về ngủ, tính, không nghĩ, Ali, chúng ta tiếp tục ngủ, ngày mai còn có rất nhiều sự muốn nội. Ú hảo, Ali lên tiếng, thực ngoan ngoãn ốc. Mục nhược hân nằm trở lại trên giường, lại nhìn thoáng qua trên cổ tay một vòng tay, đối nó nói, nửa đêm, nếu người thanh mộng, không cảm thấy thực không đạo đức sao. Không chuẩn lại xảo, đều cho ta ngoan ngoãn ngủ, nếu không muốn các người đẹp. A Ali cũng sừng đi lên nhìn cái kia một vòng tay, nhưng không thấy ra gì đồ vật, vì thế há mồm cắn cắn xem. Đừng áo, ngủ đi. Một nhược hân đem Ali ôm xuống dưới, phóng tới đầu giường đi, kéo một chút chăn cho nó đắp lên, sau đó ngón tay đối với giá cắm đến bắn ra, anh nến liền dập cắt. Tiếp theo ôm Ali ngủ. Ali cảm thấy hảo <cười> hạnh phúc, hôn một nhược hân một cụm, hướng trên người nàng hoạt động, dựa gần nàng ngủ. Mẫu thân nói nhân loại đều là người xấu, thấy muốn nhanh lên chạy, nhưng chủ nhân cũng không phải người xấu, cho nên mẫu thân lời nói là sai. Chủ nhân không phải người xấu, chủ nhân là người tốt. Ali càng nghĩ càng tâm ấm, hoa ở một nhược hân trong lòng lực, mỹ, mỹ mà ngủ rồi, trong mộng đều là mỹ vị thịt kho tàu. Một nhược hân không bao lâu cũng tiến vào mộng đẹp, mà kia cổ kỳ dị lực lượng cũng không tái xuất hiện quấy rầy nàng mộng, làm nàng có thể một giấc ngủ đến trời sáng. Chương 30, hôm nay rất bận ngày hôm sau, một nhược hân dậy thật sớm, quen thuộc qua đi liền đến đại sảnh cùng đại gia cùng nhau dùng cơm sáng. tiến đại sảnh môn liền hướng bên trong người lên tiếng kêu gọi, cha, nương, buổi sáng tốt lành. a ly học một nhược hân cũng đi theo hướng mọi người chào hỏi, u các ngươi hảo. một văn thanh vợ chồng nhìn thấy một nhược hân, đầy mặt tươi cười mà nói, nếu hân, ngươi đã đến lớn rồi, lại đây ngồi. nếu hân, đêm qua ngủ đến con hảo. một nhược hân đến một phu nhân bên người ngồi xuống, thiên chân vô tà mà cười trả lời, ở nhà ngủ đương nhiên ngủ ngon lắm, đẹp đến hường đông đâu. nay lên hảo, ta còn lo lắng ngươi không thói quen trong nhà giường, ta không có luyến giường thói quen, nay lên hảo. Nương không biết ngươi thích ăn cái gì, khiến cho phòng bếp tùy tiện lộng điểm. Ngươi nếu là không thích ăn, cùng nương nói một tiếng, nương phân phó phòng bếp, lần sau không làm. Tới, nếm thử cái này tiểu bánh bao thịt, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Một phu nhân thân thủ gấp một cái tiểu bánh bao thịt phóng tới một nhược hân trong chén. Ta không cần ăn, cái gì đều thích ăn. Một nhược hân đem Ali phóng tới cái bàn bên cạnh, sau đó cầm lấy chiếc búa, gắp trong chén tiểu bánh bao thịt phóng tới trong miệng, còn không có nuốt vào liền nghe được dân dạy thanh. Mối cùng bàn ăn cơm sáng còn có một nhị phu nhân cùng một thái điệp, từ một nhược hân đi vào đại sảnh bắt đầu, các nàng liền rất khó chịu, đặc biệt là một nhược hân không cùng các nàng chào hỏi, càng là làm các nàng sinh khí, thấy một nhược hân đem hồ ly phong tới trên bàn, một nhị phu nhân người chịu không nổi, mượn cơ hội nói nàng: "Một đại tiểu thư, ngươi là một con hồ ly thượng bàn ăn cơm, chẳng lẽ là đem chúng ta cùng hồ ly đánh đồng sao?" Một thái điệp cũng đi theo thấy gió nổi lên lãng, từ ngày hôm qua tiến ra môn bắt đầu liền thấy nàng vẫn luôn ôm nải chỉ hồ ly, hóa ra ở trong mắt nàng, chúng ta còn không bằng kia chỉ hồ ly đâu. "Đại nhân, nay Súc Sinh Hà có thể thượng bàn ăn cơm, nếu là chuyện ra đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta cũng là Súc Sinh đâu." "Chính là a." Chà, ngươi chạy nhanh làm nàng đem kia chỉ hồ ly lộng đi. Ta nhìn một chút ăn uống đều không có. ly đối một nhị phu nhân cùng một thải điệp đôi mẹ con này cực kỳ bất mãn, cả người lông tóc dựng thẳng lên, đối với các nàng tỏ vẻ ra phẫn nộ cùng chán ghét. Hai người kia so ngày hôm qua cái kia ghét bỏ nó người còn muốn chán ghét. Đối với một nhị phu nhân cùng một thải điệp lời nói, một văn thanh không nói hai lời liền chỉ trích các nàng. Nếu mình vừa mới trở về, các ngươi hai cái liền không thể đối nàng hảo một chút sao? Một phu nhân từ trước đến nay bất hòa một phu nhân đấu, nhưng vì một hân, hôm nay lại mở miệng nói một phu nhân không phải, ngươi không cũng thường xuyên đem chính mình dưỡng cầu phóng tới trên mặt bàn ăn cơm sao? Vì cái gì liền không thể làm ly thượng bàn ăn cơm? Ngươi một nhị phu nhân không thể tưởng được bình thường dịu ngoan đến giống chỉ Miên Dương một phu nhân, cư nhiên vì nữ nhi mở miệng mắng nàng, càng khí một Văn Thanh trong mắt chỉ có một được hơn cái này nữ nhi. Dưới sự tức giận, ban mà đem chiếc đũa phóng tới trên bàn, phẫn nộ nói: thải điệp, chúng ta đổi cái địa phương ăn, đỡ phải làm người phiền. Một nhị phu nhân cho rằng nàng làm như vậy, một Văn Thanh liền sẽ nhường nàng, chẳng những khuyên nàng trở về, còn sẽ hướng nàng xin lỗi. Ai ngờ một Văn Thanh không có dung túng một nhị phu nhân, nghiêm túc nói: trong nhà đã đủ loạn, ngươi liền không thể an phận điểm sao? Không muốn cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm, vậy ngươi liền đi, không nghĩ đại cái này ra, tùy thời tới tìm ta lấy lưu thư. Một thời điệp thấy tình huống có ổn, giữ chặt chính mình mẫu thân, khuyên nàng, nương, chẳng qua là vẫn luôn hồ ly mà thôi. Chúng ta không để ý tới nó là được. Tới, ăn cơm sáng. Một nhị phu nhân không dám lại chụp chiếc đuôi liền đi. Một thời điệp cho nàng dưới bậc thang, nàng cũng liền đi theo hạng, ngoan ngoãn lưu lại ăn cơm sáng, trong lòng hận tấu một nhược hân. Nhưng mà một nhược thân từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, chỉ lo ở nơi đó mùi ngon mà ăn cái gì, thuận tiện đi a ly. Nàng hôm nay rất bận, không dành phản ứng đôi mẹ con này, chờ đem nàng sự tình xong lại thu thập các nàng cũng không muộn. rất là không đành lòng. ăn qua cơm sáng sau, một nhược thân liền chuẩn bị người đi thần kiếm sân trang. Một văn thanh vợ chồng hai tự mình đưa nàng ra cửa, trong lòng là lo lắng lại sợ hãi một phu nhân thật sự không yên tâm, ở một nhược hân đi lên hỏi lại một lần, nếu vân, người nghĩ kỹ sao? nay thần kiếm sơn trang cũng không phải là đùa dỗn, vạn nhất làm không tốt, khả năng sẽ liền mệnh đều đáp đi vào. ta tuy rằng rất muốn cứu thần mây, khá vậy không hi vọng ngươi có việc. một văn thanh cũng lo lắng, đã thiệt tình đem một nhược hân đương nữ nhi đối đãi, không muốn làm nàng đi phạm hiểm. nếu vân muốn từ thần kiếm sơn trang đại lao chúng cứu cá nhân ra tới, thực sự khó, còn rất nguy hiểm, ngươi vẫn là đứng đi. ta lại mặt khác nghĩ cách. trên thực tế hắn đã không còn hán pháp, các ngươi yên tâm, hôm nay mặt trời lặn phía trước, ta nhất định có thể đem ca ca cứu ra, các ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức tốt đi. một nhược hân phi thường khẳng định trả lời, đầy mặt tự tin, nói xong liền hướng ngoài cửa đi đến. Mục Văn Thanh hai vợ chồng đi theo đi tới cửa, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, đứng ở ngoài cửa nhìn một nhược hân dần dần đi xa bóng dáng, rất là không nành lòng. Lao ra, ngươi nói nếu hân thật sự có thể đối kháng được Thần Kiếm Sơn Trang sao? Một phu nhân tâm đã bắt đầu thấp thỏm bất an, hai trưởng sát nhập, hướng ông trời khẩn cầu phù hộ. Nàng là một tiền bối nữ nhi, định không phải hời hợt hận hàng người, chúng ta hẳn là tin tưởng nàng, thậm chi một tiền bối cũng nói, 18 năm sau, nàng nữ nhi sẽ đến trợ chúng ta. Mục Văn Thanh lựa chọn tin tưởng một người hân, đối nàng có tin tưởng, cũng đúng, nàng chính là một vô ưu tiền bối nữ nhi, nói không chừng này sẽ Thần Kiếm Sơn Trang muốn súi dẻo. Vậy làm nếu hân thay chúng ta đi xả giận đi? một nhị phu nhân cùng một thải điệp đứng ở trong viện xa xa mà nhìn một nhược hân rời đi, hai người đều ở cười xấu xa. Nương, ngươi nói một nhược hân thật sự có thể từ thần kiếm sơn trang đem người cứu ra sao? Một thải điệp hiển nhiên không tin một nhược hân có năng lực này, nhưng vẫn là muốn hỏi, hơn nữa trong giọng nói mang theo mãnh liệt châm trọng chi ý. Chỉ bằng nàng, đi tìm chết còn kém không nhiều lắm. Chúng ta không để ý tới nàng, làm chính sự quan trọng, ngươi chạy nhanh trở về phòng trang điểm trang điểm, chúng ta nên giá cửa. Hiện tại rất nhiều danh môn thế gia người đều chuẩn bị đi thần kiếm sơn trang, trên đường khẳng định có thể gặp được bọn họ, chúng ta phải bắt được cơ hội một nhị phu nhân vô tâm tư đi quản mục lượng thân sự, chỉ nghĩ cấp nữ nhi tìm cái kim vi tế, sau đó chính mình đi theo đi hưởng phúc, vì thế lôi kéo nữ nhi trở về phòng trang điểm đi. Bởi vì so kiếm đại hội quan hệ, nam thành tụ tập ngũ hồ tứ hải các lộ anh hùng nhân vật, có thân phận có địa vị có danh vọng người nhiều đến không xùe, đều là hướng về phía thần kiếm sơn trang thần binh lợi khí mà đến. Diêm lịch hành chạm khách điểm trong phòng cửa sổ bên, nhìn đối diện thần kiếm sơn trang mà đại môn cùng với đi vào người, mặt vô biểu tình hỏi đứng ở hắn phía sau. Cưng đã điều tra xong sao? ưng hai tay vây quanh, một bộ thực thản nhiên tự đắc bộ dáng, ta bị trả lời, Dương Võ là cái cáo giả, đem đồ vật tang rất khá, ta ở thần kiếm sơn trang xoay vài vòng cũng chưa thấy, khả năng muốn ở so kiếm đại hội thượng mới có thể nhìn đến kia đem tuyệt thế thần binh. Chủ thượng, yêu cầu thiệp mời mới có thể tiến thần kiếm sơn trang tham gia so kiếm đại hội, hay không yêu cầu thủ hạ đi lộng phân thiệp mời tới? Phong hộ pháp tìm hiểu tin tức trở về, lập tức bẩm báo. Không cần. Diễm Lịch hành không có quay lại thân, vẫn như cũ đứng cửa sổ chỗ, nhìn thần kiếm sơn trang đại môn cùng với nơi đó người đến người đi, Đúng nhiên một cái nhỏ sinh thân ảnh khiến cho hắn chú ý. Nàng như thế nào tới? Chương 32, đem nó chơi xong. Mục Nhược Hân cứ như vậy ôm A tùy tiện mà đi vào Thần Kiếm Sơn Trang, càng là không chút khách khí từ Đại Môn đi vào đi, kết quả bị thủ vệ người cấp ngăn cản. Cô Nương, thỉnh đem ngươi thiệp mời lấy ra tới. Ta không có thiệp mời. Một Nhược Hân trả lời rất kiên quyết, còn thực không sao cả. Thủ vệ người cho rằng một Nhược Hân là cái nhân vật ra hồ, vừa mới bắt đầu thái độ còn tính cung kính, biết được nàng không có thiệp mời, yêu nào đuổi người. Đi đi đi, không thiệp mời ngươi tới làm gì? Ngươi đương Thần Kiếm Sơn Trang nghĩ đến là có thể tới sao? Thủ vệ cho rằng như vậy xua đuổi là có thể đem người đuổi đi, liền tính đuổi không đi đối phương cũng sẽ đau khổ muốn nhờ hoặc là tấp điểm bạc cho bọn hắn, làm cho bọn họ châm trước trước, rốt cuộc như vậy sự mỗi năm đều sẽ phát sinh, nhưng kết quả lại phi thường ra ngoài bọn họ dự kiến đúng vậy, một nhược hơn không chút do dự trả lời, hơn nữa là khẳng định trả lời. Thủ vệ không đem nàng để vào mắt, nàng càng không đem thủ vệ để vào mắt, khi bọn hắn chỉ là trông cửa cầu. thật là cái không biết trời cao đất dày nha đầu núi, ngươi đem thần kiếm sơn trang trở thành nhà ngươi sao? Muốn tới thì tới. Theo ý ta tới, này thần kiếm sơn trang còn không có nhà ta hảo đâu. Ngươi thủ vệ tức giận đến muốn động thủ, nhưng là lại bị một cái khác thủ vệ cấp kéo lại, khuyên ta nói, đừng cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu so đo. Hôm nay tới đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, vạn nhất làm không tốt, có hại sẽ là chúng ta. Thủ vệ nghe xong khuyên bảo, không lại cùng một nhược hơn so đo, chỉ là xua đuổi nàng, móc cút, đừng đứng cửa chắn nói. Đi thì đi, này môn không thông, khác đi hắn môn một nhược hân khinh thường nói, không có mạnh mẽ tiến thần kiếm sơn trang, mà là hướng khác phương hướng đi đến, tính toán từ cửa sau tiến, hoặc là trèo tường đi vào. nàng cuộc đời ghét nhất hai loại người, một loại là người xấu, một loại là xem thường người người. thần kiếm sơn trang vừa vặn là đệ nhị loại, nói không chừng cũng là đệ nhất loại. tóm lại cái này thần kiếm sơn trang nàng là chơi định rồi, không đem nó chơi xong, thế không bỏ qua. diêm lịch hành vẫn luôn nhìn một nhược hân, thấy nàng hướng thần kiếm sơn trang mà cửa sau đi đến, vì thế thúc giục linh lực, sử dụng truyền thống thuật, trực tiếp đem chính mình từ khách đĩa chuyển tới li một nhược thân không xa địa phương, âm thầm nội kỵ. Vừa lúc lúc này, điểm tiểu nhị tới đưa nước trà, gõ môn liền đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn đến Diêm Lịch hành thân thể mạo trần châu hắc quang, tiếp theo hắn cả người liền biến mất không thấy, sợ tới mức không nhẹ, "Này, người đâu?" Hắn biết trên đời có rất nhiều kỳ có thể dị sĩ, linh lực cường đại người thậm chí có thể rời non lẫn biển, cho nên làm người đột nhiên biến mất bản lĩnh có khứa người, nhưng kia đều chỉ là nghe nói, còn chưa từng tận mắt nhìn thấy, hiện giờ thật sự thấy, thật đúng là rất là khiếp sợ. Hắn hướng đối này cũng không chấp nhận, tuy rằng không biết Diêm Lịch hành đi nơi nào, nhưng cũng không lo lắng, nhẹ nhàng nhảy từ cửa sổ bay đi ra ngoài, nháy mắt liền biến mất, độc lưu lại phong hộ pháp ứng phó cái kia tiểu nhị. Hắn mới lời đến cùng cái loại này hoàn toàn không biết gì cả người giải thích. Hư Không Kinh công quá hảo, cơ hồ cùng Diêm Lịch hành giống nhau, cả người là đông nhiên biến mất. Điếm Tiểu Nhị xem kinh ngạc hai mắt, khoa trương kêu to, "Lại, lại không, có một cái. Chỉ là Hư công mà thôi, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao?" Phong hộ pháp ném xuống một câu đơn giản nói cấp Điếm Tiểu Nhị làm giải thích, chính mình cũng đi theo từ cửa sổ bay vọt đi ra ngoài, nỗ lực đuổi theo Hưng. Kể từ đó, trong phòng cũng chỉ dư lại Điếm Tiểu Nhị một người. Khó trách các quốc gia hoàng đế đều sợ hai võ công tu vi cao cường người, bởi vì bọn họ thật sự là cường đến đáng sợ. Chương 33, hai cái ngu lốc. Mục Nhược Hân ở đi hướng Thần Kiếm Sơn trang cửa sau trên đường, trên đường nhìn thấy một cây thô Đại đoàn mục đồng, vì thế liền nhặt lên tới, biên chơi biên đi, đi vào cửa sau mới phát hiện nơi này cũng có người thủ, chỉ là không nhiều lắm, liền hai cái. Thủ vệ không đợi một nhược hân đến gần liền bắt đầu đổi người, nơi này là Thần Kiếm Sơn Trang cửa sau, người ngoài không được tùy tiện vào ra. Đi đi đi đi. Một nhược hân không nghe, chính là đi tới cửa trước, đứng ở hai cái thủ vệ trung gian, linh ngậm, âm tà hỏi, hai vị đại ca, xin hỏi Thần Kiếm Sơn Trang nhà tù ở cái gì phương hướng? Ở phía tây một cái thị vệ cân nào không linh hoạt, trả lời hơn phân nửa mới phản ứng lại đây, ngươi một tiểu đầu, hỏi cái này để làm gì? Bởi vì ta muốn đi nhà tù a, thuận tiện đưa các ngươi đi gặp, Chu Công. Một Nhược Hân của y đem cuối cùng hai chữ kéo dài qua nói, thừa dịp hai cái thủ vệ không chú ý, nhanh chóng một người cho bọn hắn một đồng, trực tiếp đem hai người cùng đánh hôn mê. Phanh, phanh, hai cái thủ vệ bị đánh một đồng lúc sau, trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất, hơn nữa vẫn là hai người đảo điệp ở bên nhau, bất tỉnh nhân sự. Hai cái ngu ngốc. Một Nhược Hân đối ngã xuống hai cái thủ vệ giả trang cái mặt quỷ, sau đó từ bọn họ trên người dẫm qua đi, đi vào Thần Kiếm Sơn trang cửa sau. Nàng còn tưởng rằng muốn trèo tường tiến vào đâu, không nghĩ tới như thế nào dễ dàng liền có thể từ cửa sau vào được, này Thần Kiếm Sơn trang đề phòng cũng chẳng ra gì sao. Mộc Nhược Hân tiến cửa sau, diêm Lịch Hành liền chống gống mà xuất hiện ở ngoài cửa, đứng ở hai cái ngã xuống đất thủ vệ bên cạnh, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Mộc Nhược Hân rời đi phương hướng, cười nhạt cười, cảm thấy rất là thú vị, tiếp tục đợi kịp. Nay tiểu nha đầu còn rất cổ linh tinh quái, rất có gan dạ sáng suốt, kẻ hèn một quan văn chi nữ, cũng dám trêu chọc thần kiếm sơn trang, có ý tứ. Bất quá từ nàng ra sức đánh Lâm Chi Cao thời điểm hắn liền nhìn ra được tới, nàng rất có gan dạ sáng suốt. Mộc Nhược Hân vào thần kiếm sơn trang, không tránh né tránh trốn, đi được tự quang minh chính đại, nhìn thấy người liền theo chân bọn họ chào hỏi, ngươi hảo, các ngươi hảo. Chào mọi người thần kiếm sơn trang người còn tưởng rằng mục nhược hân là tới tham gia so kiếm đại hội khách nhân, cho nên không dám dễ dàng ngăn trở nàng. bọn hạ nhân thấy liền cung kính nhường đường. cứ như vậy, mục nhược hân rất dễ dàng liền tới tới rồi nhà tù đại môn. trông coi nhà tù đại môn người nhìn đến mục nhược hân, duỗi tay ngăn lại nàng, hỏi: cô đương, ngươi là người phương nào, tới đây làm chi? ta tới tìm ta ca ca. mục nhược hân đúng sự thật trả lời, một chút đều không hoảng loạn, tựa như một chén không dậy nổi sóng gợn thủy, bình tĩnh vô cùng. ca ca ngươi là ai? một đại học sĩ chi tử, một vân tàng. nga, ngươi lai là cái tia tay chân mềm mặt thư sinh a? ngươi là hắn người nào? vì cái gì muốn gặp hắn? thủ vệ lại hỏi, không có đối mục nhược hân động thủ, nhưng thật ra đối nàng nổi lên sát tâm. Ngươi là heo A, Không nghe thấy ta vừa rồi lời nói sao? Ta tới tìm ta Kaka, này không thôi kinh nói được rõ ràng sao? Một vân tảng là Kaka ta, ta là nàng muội muội, ta tới tìm Kaka. Heo, nghe minh mạch không? Ngươi, ngươi dám mang ta là heo? Thủ vệ sinh khí, vốn đang đối một nược hân có điểm tiểu thích, hiện tại chỉ còn lại có lửa giận, còn nghĩ phải đối nàng đỡ võ, chính là. Không đợi thủ vệ đậu thủ, một nược hân đã một đống đánh tiếp, mau chuẩn. Tàn nhẫn đem thủ vệ đánh gượng, này còn không ngừng, lại nghịch ngợm đáng yêu mà mang một câu. Heo, đồ có lợn, không đầu óc heo. Diêm Lịch hoành ở nơi tối tăm nhìn, thấy như vậy một màn nhịn không được bật cười, càng ngày càng cảm thấy một được hân cái này Quỷ Linh tinh thú vị, so với kia chút nũng nịu tiểu thư cùng với những cái đó tự cho là linh lực võ công cường đại người có ý tứ nhiều. Bất quá chỉ bằng nàng sức của một người, có thể từ thần kiếm sơn trang đại lao đem ca ca cứu đi sao? Muốn hay không giúp nàng một phen? Liên ở Diêm Lịch hoành do dự thời điểm, bỗng nhiên nhận được hắc ứng ngàn dặm truyền âm, "Chủ thượng, thần kiếm đã xuất hiện." Thần kiếm xuất hiện, hắn cần thiết chạy trở về. Diêm Lịch hoành bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua một hân, cuối cùng vẫn là lựa chọn mặc kệ nàng nhả sự. Hắn cùng nàng chẳng qua bèo nước gặp nhau, không cần thiết giúp nàng. Chương 34, muốn đánh nhau làm? Diêm Lịch hành rời đi trong nháy mắt kia, một nhược hân thoáng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, âm tà cười, sau đó tiếp tục hướng Đại Lao đi đến. Nàng đã sớm biết Diêm Lịch hành âm thầm đi theo nàng, chỉ là làm bộ không biết, vốn định xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì siếp, không nghĩ tới hắn trên đường liền xuống sân khấu. Tính, chỉ cần không hư chuyện của nàng là được. Thần Kiếm Sơn trang Đại Lao, đề phòng tuy rằng không nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện người đều có thể sống đến đi vào, ngoài cửa hai cái thủ vệ ngã xuống, bên trong còn có toàn bộ thêm lên đại khái có 10 mấy cái. Có mấy cái thủ vệ vây quanh cái bàn ngồi, uống rượu quyền, đột nhiên nhìn đến có người tiến lập tức tiến lên ngăn trở chất vấn, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào Thần Kiếm Sơn trang Đại Lao? Ta tới tìm Ta ca ca. Mục Nhược Hân trong tay còn cầm cái kia Mục đồng, vẻ mặt thiên chân vô tả. Kaka ngươi, ai là Kaka ngươi? Một vân tảng. Nào đó trong phòng giam, một vị nu nhược thư sinh nghe được có người kêu tên của hắn, lập tức chạy đến cạnh cửa tử vọng, nhìn đến một cái trên vai nằm bò một con màu đỏ tiểu hồ ly nữ hải, kết hợp nàng vừa rồi theo như lời Kaka, suy đoán hỏi, ngươi là Nếu Hân sao? Cha, nương tử nhỏ liền nói với hắn, hắn có một cái muội muội kêu Mục Nhược Hân, mới sinh ra không bao lâu đã bị một cái cao nhân nhìn trúng, thu làm đồ đệ, phải đợi 18 năm lúc sau mới có thể trở về. Hiện tại vừa qua 18 năm. Mục Nhược ngẩng đầu nhìn lại, thấy được giam giữ ở trong phòng giam một vân trả lời hắn, Kaka, ta là Nếu hơn ta tới cứu ngươi liên ngươi một người, như thế nào cứu? nha đồng đốc, nhanh lên rời đi, ngươi đấu không lại bọn họ, đừng bạch bạch chịu chết, nhanh lên đi! đại lao thủ vệ biết được một nhược thân là tới cấp mục, sôi nổi lượng suất ra hỏa, nhưng không đem một nhược thân để vào mắt. chào phúng nàng, thử, một cái miệng còn hôi sữa hoàng ma nha đầu, cũng tưởng cấp mục, chịu chết tới đi. ta hôm nay nhất định phải cứu ca ta, các ngươi không nghĩ ai do chịu, vậy cút cho ta một bên, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. một nhược thân cấp thủ vệ nhóm hạ cảnh cáo, đem é vào trên vai ali ông hạ, sờ sờ nó trên người lông tóc, ali, ta muốn đánh nhau lạp, ngươi tới trước một bên trốn tránh nga. U Ali không thế nào tưởng rời đi, nhưng cũng biết chính mình hiện tại năng lực còn thực được, không thể giúp chủ nhân đội, duy nhất có thể làm chính là không cho chủ nhân thêm phiền, cho nên ngoan ngoãn trốn đến một bên đi. Nó nhất định phải nhanh lên lớn lên, trở nên cường đại, sau đó bảo hộ chủ nhân. Nha, còn có chỉ hồ ly đâu? Các minh đệ chờ đem cái này hoàng mao nha đầu giải quyết, chúng ta cùng nhau nướng hồ ly thịt ăn, các ngươi có chịu không? Hảo, thuận tiện nhường nha đầu bồi chúng ta nhạc một nhạc, nàng lớn lên còn man tiêu chí. Ha ha. Một Vân Tầng nghe được thủ vệ những cái đó hạ lưu nói, thực lo lắng cho mình muội muội, phát cuồng mà nói, không chuẩn các ngươi tổn ta muội muội. Muội muội, ngươi nhanh lên đi, đừng ta, đi mau. Ta đáp ứng rồi cha cùng nương. Hôm nay mặt trời lặn phía trước nhất định phải đem ngươi mang về nhà. Mục Nhược Hân căn bản là không tính toán tay không mà về, hơn nữa muốn làm sự không chỉ là cứu người, dùng tròn xoe mắt to đem vây quanh nàng thủ vệ nhìn quét một lần, lắc đầu thở dài. Ai? Ta không thế nào thích chịu người, nhưng có chút người không chịu không được a. Nha đầu núi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, bắt nha đầu này. Ta một người như vậy đủ rồi. Thủ vệ có điểm tự cho là đúng, cho rằng Mục Nhược Hân chỉ là một cái nhu nhược nữ hải liền tính sẽ võ công cũng là một chút da lông, cho nên không đem nàng để vào mắt, chỉ là trong đó một người xông lên đi, lại không ngờ, không biết nơi nào toát ra một cây lục đằng, nhiên đem cổ hắn cấp cô lấy. A chương 35, lục đẳng thời tiên, Mục nhược hân đã sớm làm tốt muốn đánh nhau chuẩn bị, cũng không tính toán lại dùng kia căn phá đồ gỗ, đem nó vứt bỏ, cánh tay phải đối muốn công kích nàng người rố ra, nho nhỏ trong tay áo cư nhiên mọc ra một cây ngọn cái lớn nhỏ lục đẳng, bay đi thủ vệ trên cổ, đem cổ hắn gắt gao cự lấy. này, đây là cái gì? ta, ta mau không thở nổi, khu cụ thủ vệ ném xuống trong tay đao, hai tay lôi kéo trên cổ lục đẳng, nỗ lực tranh thủ có thể hô hấp khe hở. ngươi không phải nói ngươi một người như vậy đủ rồi sao? một nhược thân lôi kéo lục đẳng mặt khác một bên, trao phúng thủ vệ, lại dùng lực một xả kéo đến cẳng thận, khu cụ thủ vệ hiện tại liền khí đều xuyên bất qua tới, nơi nào còn có thể nói chuyện, cả khuôn mặt đều lộ lên mặt khác thủ vệ thấy thế, quyết định cùng nhao thượng, trong đó một người ra lệnh, thượng, mệnh lệnh một chút, mọi người liền vây quanh đi lên, cầm trong tay đao, thượng một nhược thân trên người chém tới, một nhược hân ném động thủ lục đằng, đem bị quân lấy cổ thủ vệ đương đạn tháo, ném hướng muốn công kích nàng người, cứ như vậy liền đem hai cái thủ vệ cấp đánh bại, ngay sau đó thân thể vừa chuyển, lại cầm trong tay lục đằng ném hướng mặt khác một bên người, đưa bọn họ ba người bó ở bên nhau. Lục đằng như là một cây có thể vô hạn kéo dài dây mây, phản vật có sinh mệnh giống nhau, mặt trên mơ hồ trưởng xanh biết lá cây. Ngươi, ngươi buông ra chúng ta. Buông ra. Nha đầu thúi, ngươi có biết hay không đắp tội thần kiếm sơn trang kết cục là cái gì? Ba cái bị bó ở bên nhau thủ vệ, kỹ không bằng người nhưng lại chết sĩ diện, đánh không lại đành phải lấy thần kiếm sơn trang danh hảo tới hủ doan người, chỉ tiếp vô dụng. Vậy các ngươi có biết hay không, đắc tội ta một nhược thân kết cục là cái gì? Một nhược thân nhẹ nhàng dùng một chút lực, quét một chút lực gằng, đeo ba người kia đều ném đến bay lên thiên, sau đó tránh ra một chút, nhìn bọn họ chật vật rơi xuống đất. Phanh, ba nam nhân lần lượt từ chỗ cao ném tới trên mặt đất, đau đến chết đi xuống lại. Ai ra? Đau đã chết. Nha đầu này có điểm ngạo hạnh, đại gia không thể khinh địch. Còn có bốn, năm cái thủ vệ không ra xuống, nhưng cũng không dám xông lên đi, chỉ là cầm vũ khí. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, không ai dám cái thứ nhất xông lên đi. Ái ở một bên xem náo nhiệt, vừa mới bắt đầu còn lo lắng cho mình chủ nhân, hiện tại đang ở vì nó cường đại chủ nhân hoan Hô gieo họ nha. Mên Lai chủ nhân là như vậy lợi hại, chủ nhân hảo bằng a. Các ngươi mấy cái, là từng bước từng bước thượng, vẫn là toàn bộ cùng nhau thượng. Mục Nhược Hân đem lục đàng thu hồi tới tay trung, cầm chơi, khinh thường nhìn dư lại kia mấy cái thủ vệ. Thần Kiếm Sơn Trang cũng bất quá như thế, còn dám ở bên ngoài kiêu ngạo khi dễ người, nàng hôm nay liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đại gia cùng nhóm thượng, giải quyết cái này nha đầu chết tiệt kia. Trong đó một cái thủ vệ lấy hết can đảm, kêu lên đại gia cùng nhóm thượng, mà đại gia cũng cùng nhau xông lên đi, kết quả sao? Một nhược hơn tay vùng, lục đằng tựa như trường xà giống nhau, đường con bay đi, đem kia mấy cái thủ vệ đều ném ngã xuống đất. Bạch bạch bạch, thực vang rội roi cốt đánh thanh, một roi là có thể muốn thủ vệ nửa cái mạng. a, ai ra? Lúc này toàn bộ trong phòng giam, tất cả đều là kêu thảm thiết thanh âm. Một vân tẳng thấy chính mình mội mội có bậc này thân thủ, rất là khiếp sợ, thấy được trọng hoạch tự do hy vọng. Hắn mội mội thật là lợi hại. Một vân đẳng đối diện nhà tù, cũng giam giữ một người, người này trên mặt tràn đầy lão sẹo, tóc rối tung, tứ chi bị xiển xích hóa, đối với trung huynh đã phát sinh hết thảy, thờ ơ, cho dù có người tới cất mục, hắn cũng chưa từng con mắt xem qua, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt chầm tư, thẳng đến phát hiện có bất đồng tầm thường linh lực lưu động, lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía Mục Nhược Hân. Nàng là ai? Vì sao có được như thế thanh thuần, sạch sẽ linh lực? Chương 36, muốn cứu rốt cuộc. Mục Nhược Hân đem thủ vệ toàn bộ đánh bỏ lúc sau liền đem lục đằng thu hồi, lục đằng giống như là một cái sẽ súc con rắn nhỏ, nhanh chóng lùi về đến Mục Nhược Hân cổ tay áo, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một Vân Tằng xem đến là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được một cái nho nhỏ cổ tay áo có thể tàng được kia lớn lên một cây dây mây, kinh ngạc hỏi: "Muội muội, kia căn màu xanh lục dây mây đi đâu vậy?" Về nhà nghỉ ngơi lặng, một nhược hân cho một cái mơ hồ này huyền đáp án, cũng không tưởng giải thích quá rõ ràng, từ một cái thủ vệ trên người lục soát ra chìa khóa, sau đó vững chãi môn mở ra, ca, mau cùng ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này." "Hảo." Một Vân Tằng cũng không hỏi nhiều, vội vã thoát đi đại lao, có một cái như vậy lợi hại muội muội bảo hộ, hẳn là có thể thoát được đi ra ngoài đi. Mộc Nhược Hân vừa định đi, đột nhiên phát hiện đối diện nhà tù người vẫn luôn đang xem nàng, không chỉ là đối diện nhà tù, cả người đại lao bị quan người đều đang xem nàng, tựa hồ ở khẩn cầu nàng cứu giúp. Cái này thần kiếm sơn trang không phải gì thứ tốt, như vậy bị bọn họ giam giữ người hơn phân nửa so với bọn hắn hảo lạc, dứt khoát toàn bộ đều thả ra đi. Mộc Nhược Hân muốn làm liền làm, cầm cửa lao chìa khóa, đem sở hữu nhà tù môn đều mở ra, đem đại lao bị quan người toàn thả, các ngươi nhanh lên đi, trốn không thoát được đi ra ngoài, liền xem các ngươi chính mình năng lực. Cửa lao mở ra lúc sau, bên trong người đều sôi nổi chạy trốn, nhưng ở một vân đối diện trong phòng giam người kia lại không có tẩu, mà là vẫn như cũ đại ở trong phòng giam. Ngươi vì cái gì không đi? Mộc Nhược Hân hỏi trong phòng giam người dơ lên đôi tay, lưỡi dao trên tay hắn xích sắt, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ đã thực minh bạch. một vân tàng lo lắng sự tình làm quá nhiều trốn không thoát, cho nên liền thúc giục thúc giục, muội muội, hắn là cái người cầm, sẽ không nói, đừng động hắn, chúng ta chạy nhanh đi thôi, lại không đi nói, chỉ sợ cũng đi không được. nếu lựa chọn cứu, vậy nhất định phải cứu rốt cuộc. một nhược thân vẫn là quyết định muốn cứu, một chân đạp lên nào đó thủ vệ trên ngực, cỡ bước nói, đem trên tay hắn, trên chân xích sắt chìa khóa cho ta giao ra đây. này một chân giống đến thủ vệ thiếu chút nữa hộc máu, không thể không nói lời nói thật, nữ hiệp tha mạng à? người này là cho phạm, trên người hắn xích sắt là từ huyền thiết chế tạo, giống nhau đao kiếm rất khó chế nước, chìa khóa vẫn luôn từ chúng ta trang chủ bảo quản. Cái gì huyền thiết, theo ý ta tới chính là phế liệu. Mục Nhược Hân không có nhiều khó xử thủ vệ, tay phải nhẹ nhàng vừa chuyển, trong tay liền chống đông xuất hiện một phen kiếm, là kia đem nàng ngày hôm qua trên vỉa hè mua dị sắc kiếm. Loại này chống đông ra vật năng lực, là một vân tàng càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Muội muội, trên người của ngươi rốt cuộc có thể tàng nhiều ít đồ vật, này sẽ liền kiếm đều ra tới. Về sau lại nói cho ngươi. Mục Nhược Hân không ngưỡng nghĩa, rút ra dị sắc kiếm, nhất kiếm liền đem xích sắt chém thành hai nửa, lại nhất kiếm lại đem liên tiếp ở trên tường xích sắt cướp chém, liền như vậy hai hạng, bị coi là đao chém không nước, kiếm thứ không mặc huyền thiết liên liền như thế nào chật đứt đem xích sắt chém rất lúc sau, Mục Nhuận Hân liền thanh kiếm thu hồi đến vỏ kiếm trung, tay lại vừa chuyển, chỉnh thanh kiếm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hoa, quá thần. Mục Vân Tầng lại lần nữa nhịn không được en, trên mặt biểu tình cực kỳ khoa trương. Thần cái gì? Chạy nhanh đi thôi. Mục Nhuận Hân lôi kéo Mục Vân Tầng đi phía trước đối đại lao người ta nói một câu, ngươi cũng đi thôi, chính mình phải cẩn thận à, ta có thể làm cũng chỉ có như thế nào nhiều, giữ lại liền dựa chính ngươi. Nói vừa xong, không đợi đối phương nói lời cảm tạ, nàng đã mang theo chính mình ca ca hướng ngoài cửa chạy tới. Nam nhân nhìn Mục Hân rời đi bóng dáng, bất bất giác bên trong, nàng nhất cử nhất động, nhất tần nhất thiếu đều thật sâu mà khắc ở hắn trong lòng. Hắn sẽ nhớ ký nàng. Mục Nhược Hân biến mất lúc sau, nam nhân mới từ trong phòng giam đi ra, nhặt lên trên mặt đất một cây đao. Vậy vây hai hạng, đem sở hữu thủ vệ đều giết chết, âm trầm nói, "Được đến ta người, ta phải giết chi." Dương Võ, "Ngươi cho ta chờ." Phạm La cùng hắn sở thanh phong đối mặt người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chương 37, rớt vào bế dập. Mục Nhược Hân cứu ra một Vân Tầng lúc sau liền đội vàng dẫn hắn rời đi đại lao, nhưng thần kiếm sơn trang người phần lớn đều nhận thức một Vân Tầng, cho nên một Vân Tầng vừa xuất hiện, lập tức khiến cho chú ý, quanh tuần tra đệ tử nhanh chóng lại đây đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Này đó đệ tử võ công tu vi so cao, so trông coi nhà tù những người đó lợi hại rất nhiều, khí thế đương nhiên cũng pha cao. Một vân tàng, ngươi thật to gan, cư nhiên dám tư trốn, xem ta không đánh gỡ e ngươi chân chó. Không thể tưởng được cái này tay chân mềm mặt người còn có bản lĩnh chạy ra đại lao. Một vân tàng chỉ là hưởng có một bụng nước, nước, cũng không biết võ công, gặp được loại sự tình này liền sợ, hơi hơi nhược nhược mà hướng một nhược hân phía sau trốn. thấp vọng run sợ nói, muội muội, bọn họ đều là thần kiếm sơn trang nhất đẳng đệ tử, võ công rất là lợi hại, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ở cái này dùng võ vi tôn trong thế giới, các môn các phái đều sẽ căn cứ võ công tu vi cao thấp đem đệ tử phân chia vì mấy cái cấp bậc, nhất cao cấp chính là nhất đẳng, thứ chi nhị đẳng, nhất cấp thấp là tam đẳng. Nhất đẳng đệ tử, hơn nữa vẫn là mười mấy cái, Mục Nhược Hân không dám kính định, tiểu tâm ứng phó. Kaka, ngươi cùng hảo ta, đường tránh ra. Hảo. Nghe này Kaka, muội muội sư huynh, minh mắt người đều có thể nhìn ra được tới bọn họ là huynh muội, nhưng Mục Nhược Hân cái kia nhỏ sinh nhu nhược dạng, lại là xuất thân quan văn nhà, thần kiếm sơn trang đệ tử hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Một cái là văn nhược thư sinh, một cái là nhược chất nữ lưu, các ngươi cũng dám ở thần kiếm sơn trang lỗ mãng, chán sống không thành. Đại sư minh, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa. Hôm nay là so kiếm đại hội, còn có rất nhiều sự chờ chúng ta đi làm đâu. Đại sư minh nghe song sư đệ nói, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế hạ lệnh bắt lấy. Mệnh lệnh một chút, đầu tiên là hai ba cái người cùng nhau thượng, cho rằng hai người liền đủ để ứng phó, lại không ngờ. Một nhược lực hân trong tay lục đẳng bắn ra, đem công kích lại đây hai người buộc chặt trụ, tay vung liền đem bọn họ vứt đến lão cao lao cao. A hai cái bị vứt cao đệ tử, thân thể treo không thời điểm liền kinh thanh kêu to, cuối cùng nặng nghề mà ném tới trên mặt đất, rơi là bùm bùm. Đại sư Minh kiến thức quá một nhược hân thân thủ sau, biết nàng võ công không tính quá yếu, nhưng cũng không cường, âm vèo vèo mà nói, ta còn tưởng rằng một đại học sĩ người trong phủ đều là vô năng hạng người, nguyên lai cũng có cao thủ, có thể đồng thời đánh bại hai cái nhất đẳng đệ tử người, võ công tự nhiên là không yếu. Chúng ta chú ý chính là văn võ song toàn, không giống các ngươi này đàn mạng phu, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, thất học hạng người. Một nhược hân thu hồi lục đẳng, đồng thời cũng bác bỏ đại sư Vinh nói, đem bọn họ nói được là không đáng một đồng. ngươi cái này không biết trời cao đất dày nhà đầu chết tiệt kia, ta hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, là ngươi biết thần kiếm sơn trang lợi hại. Đại sư Vinh buồn bực không thôi, rút ra trong tay kiếm, thứ hướng một nhược hân một nhược hân chân trái tiêm nhẹ nhàng giấm lên mặt đất, một lực phi thân dựng lên, né tránh đại sư minh đâm tới kiếm, đưa hai chân ở mặt khác một chỗ rơi xuống đất khi, lập tức vứt ra lục đẳng, phản kích đại sư minh, nhưng lục đẳng còn không có vứt ra đi, nàng sợ chạm mặt đất lại đột nhiên chấn động, ngay sau đó xuất hiện một lỗ hổng, khẩu tử phía dưới có một cổ cực cường hấp lực, đem nàng cả người cấp hút đi xuống. a, một vân tàng thấy muội muội rất đến bế dập, chạy nhanh chạy tới, chính là bế dập mở miệng thực mau liền đóng lại, khôi phục dạng, hắn căn bản là vô lực cứu người, chỉ có thể nôn nóng hô to, muội muội, muội muội, đừng đều, nàng nghe không thấy, Thần kiếm sơn trang nơi nơi đều là cơ quan, nàng vận khí thật không tốt, đến cơ quan, đi xuống. Đại sư Minh Thu hồi kiếm, đối một nhược vân rơi vào bế dập sự thờ, ơ. hạ lệnh nói: người tới a, đem một vương tầng áp đến tiền viện, làm trang chủ xử lý. Ta muội muội thế nào, người nói cho ta. Một vương tầng lo lắng muội muội, xong tới chất vấn thần kiếm sơn trang đại sư mình. Phía dưới có đủ loại cơ quan bế dập, đao chém lửa đốt, thạch tạm thủy yêm, ngươi muội muội có thể hay không sống sót, vậy xem nàng chính mình tạo hóa. Bất quá ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng, không có người dẫn đường, nàng không có khả năng tồn tại ra tới. Cùng với lo lắng muội muội của ngươi, không bằng trước lo lắng chính ngươi đi. Tới a, áp đi. Muội muội, muội muội. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra một ra sức ruột, rất muốn cứu muội muội, nhưng thật là bất lực nếu không phải bởi vì hắn, muội muội cũng sẽ không đi tìm cái chết, là hắn hại chính mình thân muội muội. chương 38, chính là tương cứu. thần kiếm sơn trang tiền viện, tụ tập tới bốn phương tám hướng anh hùng nhân vật, phần lớn đều là có cường đại bối cảnh người, đặc biệt là tứ đại danh gia, năm đại thế gia, tiếc khí chẳng cường đến như dung trời. thần kiếm sơn trang trang chủ dương võ, đang ở chủ trì so kiếm đại hội, ngồi ở hắn bên người chính là nhi tử dương lân, nữ nhi dương tĩnh, còn có mặt khác người nhà, mỗi người đều một bộ tự cho là đúng bộ dáng, vậy vào có một phen kim tộc thần kiếm liền đem cái mũi đỉnh đến so thiên còn cao. Dương Tĩnh là có tiếng mỹ nhân, tới cửa cầu hôn giả vô số, nhưng nàng lại không thấy tiền nhiệm gì một cái. Hôm nay hiện thân so kiếm đại hội, vì chính là có thể từ giữa tìm đến như Ý Lang Quân, hơn nữa chuyên chọn có thân phận cùng gia thế bối cảnh người. Không hổ là tứ đại danh gia, năm đại thế gia người, mỗi người đều là tuấn tú lịch sự, bất quá cái kia Lâm Chi Cao ngoại trừ, còn có cái kia Lam Chính Tư. Một cái là sắc quỷ, một cái là ma úng, nàng mới sẽ không coi trọng bọn họ. Tới tham gia so kiếm đại hội người quá nhiều, chỗ ngồi hữu hạn, cho nên chỉ có thân phận tôn quý nhân tài có tọa vị, còn lại liên can người chợt đều đứng. Diêm Lịch Hoành không có tham mời, cho nên hiện trường cũng không có hắn chỗ ngồi, nhưng hắn cũng không để bụng, xem lẫn trong đám người bên trong, âm thầm quan sát đến đặt ở huyền phù linh thạch thượng thần kiếm, chỉ là nhìn thoáng qua liền biện ra thật giả. Ở giữa sân, lôi đài phía trước, một khối ẩn chứa linh lực đại ngọc thạch thượng, đặt một phen sắc bén bảo kiếm, chịu linh lực tác dụng, bảo kiếm huyền phù ở giữa không trúng không song, khi thì phát ra lóa mắt bá mang. Hắc Hư đứng ở Diêm Lịch Hoành bên cạnh, biết chủ nhân đã có đáp án, vì thế mở miệng hỏi, chủ thượng, này có phải hay không xuất từ kim tộc thần binh lợi khí? Không phải. Đi thôi. Diêm Lịch đơn giản trả lời, nói xong dục xoay người rời đi, lại không ngờ lúc này nhìn đến có người bị mạnh mẽ áp đến hiện trường, cho nên liền ở lâu một lát, xem cái đến cuối cùng một vân tàng bị hai cái thần kiếm sơn trang đệ tử áp đi lên, còn bị bức bách hướng dương võ quỳ xuống, nhưng hắn lại không cúi đầu, thấy dương võ liền ép hỏi, dương võ, ngươi đem ta muội muội thế nào? Muội muội, cái gì muội muội? Một vân tàng, ngươi muội muội như thế nào sẽ ở ta nơi này? Dương võ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy một vân tàng yêu cầu vấn đề là không thể hiểu được. Một vân tàng, muội muội, diêm lịch hoàng đem hai người kết hợp ở bên nhau, thêm chi mới vừa rồi nhìn thấy một được hân, lập tức đoán được một vân trong miệng theo như lời muội muội chỉ chính là một được hân, mặt nạ phía dưới mày một châu. nói, hắc ngươi đi trước trở về, ta còn có việc muốn làm. chủ thượng, ngài muốn đi làm chuyện gì? Nhưng yêu cầu thuộc hạ cùng đi. hắc không rõ cho nên hỏi nếu đã biết được thần kiếm sơn trang chấn trang chi bảo đều không phải là kim tộc chi vật lấy hắn đối chủ thượng hiểu biết chủ thượng hẳn là rời đi mới đúng còn lưu lại làm cái gì không cần diêm lịch hành vẫn như cũng là đơn giản trả lời không làm giải thích thúc giục linh lực đống nhiên liền từ đám người bên trong biến mất bất quá ở hắn đi phía trước nghe được thần kiếm sơn trang đệ tử mặt sau lời nói biết được một nhược thân là rất vào bế dập vì thế liền dựa theo cái này manh mối tìm kiếm hắn không phải cái ái lo chuyện bao đồng người càng sẽ không để ý người khác sinh tử nhưng không biết vì cái gì hắn chính là tưởng cứu một nhược thân không hy vọng nàng toại mạng tại đây có lẽ là bởi vì nàng vì hắn thấu khúc nàng đưa tặng hắn một chi nàng cùng hắn ngồi cùng bàn dùng thực này đó nhìn như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đối hắn mà nói có đặc biệt ý nghĩa diêm lịch hành là đứng bất động đống nhiên biến mất cho nên hắc ưng cũng không biết hắn hướng phương hướng nào mà đi đành phải nghe lệnh hành sự đi trước rời đi đối với hiện trường sở hữu sự thưa Dương võ từ đệ tử trong miệng đã biết sự tình mặn mường bởi vì hôm nay là đặc biệt nhật tử cho nên tạm thời không nghĩ để ý tới một vân tảng hạ lệnh nói đem hắn quan trở lại đại lao bên trong Dương võ nếu ta nguội nguội có cái văn nhất ta liền tính hóa làm lệ quỷ cũng tới trả thù với ngươi một quá mức lo lắng mội mội, lại vô lực phản kháng chỉ có thể xính xính miệng lưỡi cực nhanh cũng liền bởi vì là cái văn nhược thư sinh cho nên Dương võ không đem lời hắn nói để vào mắt tiếp tục chủ chỉ sò kiếm đại hội. Mỗi năm so kiếm đại hội, là bọn họ Thần Kiếm Sơn trang tạo uy vọng thời khắc, bực này đại sự, há là một vân tầng loại này bọn đạo trích có thể so sánh. Chương 39, chỉ có thể chạy. Một nhược hân từ phía trên rơi xuống, quăng ngã cái chổng vó, đau đến chết đi xuống lại, ai ra? Ta mà ơi, đau chết mất. A Ly vẫn luôn đều bị hộ ở trong ngực, liền tính ngã xuống cũng không bị thương, chỉ là hôn mê từng cái, sau đó liền nhảy xuống chủ nhân cái bụng, đến một bên quan tâm tiếp theo, tù. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì mới là lạ. Đổi thành là ngươi tự vậy cao địa phương ngã xuống thử xem. Ai da. một nhiệt hân thực bất nhã mà đứng lên, đầu óc váng mà xem xét chính mình giờ này khắp vị trí hoàn cảnh này rõ ràng là một cái ngầm mê cung, kiến đến chỉnh chỉnh tề tề, nơi nơi đều là chiêu số cùng chỗ rẽ, chiêu số không khoan cũng không cao, nhiều lắm chỉ có thể dung đến hai người song song đi, hơn nữa duỗi tay có thể sờ đến đỉnh, trung quanh đều là vách đá, cứng rắn vô cùng. Cũng may dọc theo đường đi đều có ánh đèn, không tính quá hắc. này nên không phải là thần kiếm sơn trang bí mật mảnh đất đi. Một nhược hơn một bên nghiên cứu một bên đi phía trước đi, bước chân phóng nhẹ một ít, sợ lại giống đến cơ quan. Ali nhảy mà thượng, nhảy đến một nhược hân trên bay, đi theo nàng cùng nhau. U. Chỉ cần có chủ nhân ở, nói liền cái gì đều không sợ. Mục Nhược Hân không để ý tới Ali, tiếp tục thật cẩn thận đi phía trước đi, bỗng nhiên nghe được một trận thật nhỏ lăn Thạch thanh, dừng lại bước chân, lại cẩn thận nghe một chút, lan thạch thanh càng lúc càng lớn, vì thế quay đầu lại nhìn xem, lại không ngờ nhìn đến một khối đại đại hình tròn cục đá, ở trên đường lăn lộn, hơn nữa là chiều nàng lăn tới, hình tròn cục đá cực cụ đại, vừa vặn đem đường đổ mãn, căn bản là không có né tránh khẽ hở, chỉ có thể đi phía trước chạy mau chạy trốn. Hoa, nhanh lên chạy, bằng không sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Nhược Hân vừa thấy đến vòng tròn lớn thạch liền khởi bước đi phía trước chạy, còn đem Ali từ trên vai ôm hạ, liều mạng chạy, sợ chạy trốn không lăn mau, cho nên cô chuyển đông chuyển tây, nhưng vô luận nàng như thế nào chuyển, thạch vẫn là đi theo nàng nếu không phải đường quá nhỏ hẹp, nàng có thể trực tiếp sử dụng kinh công đi ra ngoài, chỉ tiếc không có biện pháp, chỉ có thể chạy. nhưng mà này thần kiếm sơn trang ngầm mê cung lớn lên thật sự không thể tưởng tượng, nàng chạy chết đều chạy không đến đầu, mắt thấy lăn thạch liền phải đuổi theo. Oa, ô, ô, Li nắm thấy mặt sau lăn thạch càng ngày càng gần, nôn nóng nhắc nhở một nhược hân, chủ nhân, chủ nhân, đại thạch đổ tới, tới. ta biết. một nhược hân chạy trốn cơ hồ không lực, nhưng vẫn là muốn chạy, thường thường quay đầu lại xem một chút, cuối cùng một lần quay đầu lại nhìn lên, phát hiện cục đá đã sắp chiều nàng người tới, dưới tình thế cấp bách, đành phải đem hy vọng phóng tới trên tay sở mang trầm hương một vòng lượng, nhưng nàng vừa mới phải có sở hành động, đung nhiên bị người kéo một phen, đem nàng hoảng sợ đã chịu kinh hách đồng thời cũng đình chỉ thuốc dục một vòng tay, mà nàng cả người tất bị kéo vào vết đá, biến mất ở trên đường. Lan Thạch không có dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục đi phía trước lăn, tiếng vang đặc biệt kịch liệt, phản phất muốn đem toàn bộ ngầm mê cung trấn thiên. Theo lý thuyết cứng rắn vách đá là không có khả năng xuyên thấu mà qua, vì cái gì nàng sẽ xuyên qua vết đá? Một Nhược Hân không hiểu ra sao, hoàn toàn nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đương nhìn đến kéo cứu nàng người khi, đặc biệt khiếp sợ, như thế nào sẽ là ngươi? Diễm lịch hành cách đá, đem một Nhược Hân kéo đến một gian không có môn, không có cửa sổ, toàn phong bế thách thách, cứu một Nhược Hân lúc sau, không, có trả lời nàng nghi hoặc, mà là lạnh lùng nói, nơi này lại Thần Kiếm Sơn trang mật địa nơi, nơi nơi là cơ quan bẫy ngươi thả cẩn thận. Uy, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tỳ Vật, Diêm Lịch Hành tới nơi này mục đích là cứu một Nhật Hân, nhưng hắn lại không thừa nhận, tùy ý tìm cái lý do tới qua loa lấy lệ, sau đó tìm kiếm đừng ra. Thần Kiếm Sơn trang một địa, địa hình tuy rằng không phức tạp, ngăn nắp, nhưng nơi này cơ quan cùng trận pháp lại cực kỳ lợi hại, hơi có vô ý liền đổi táng mệnh tại đây. Chương 40, ngươi không giúp được. Tỳ Vật, Một Nhật Hân bán tín bán nghi, bất quá vẫn là cảm tạ Diêm Lịch Hành ra tay cứu giúp, ngươi lại đã cứu ta một lần, cảm ơn. Kỳ thật ta phát hiện ngươi người này khá tốt, ngươi tuy rằng lánh băng băng, nhưng tâm lại là nhiệt nóng hầm Không bằng như vậy đi, ngươi có cái gì việc khó, nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết trên thực tế, liên tính không có hắn ra tay cứu giúp, nàng cũng có năng lực hóa hiểm vì gì? bất quá nhân gian nếu cứu, nàng nói lời cảm tạ là là người không giúp được. diêm lịch hoàng căn bản không đem một nửa hân đương cá nhân vào xem, cho rằng nàng chỉ là cái bình thường đến không thể lại bình thường quan gia thiên kim. ở cái này dùng võ vi tôn trong thế giới, vũ lực xa so quyền thế muốn lợi hại, liên tính ngươi lại có quyền thế, nếu kỹ không bằng người, khi nào chết cũng không biết. ngươi không nói ra tới, như thế nào biết ta không giúp được? nói sao nói sao? nói ra, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi. diêm lịch Hoành vẫn là trầm mặc không nói, không tính toán trả lời một vấn đề, quan sát thạch thất bốn phía, còn dùng tay đi gõ gõ, tưởng mau rời khỏi nơi đây. Mộc Nhược Hân tựa hồ một chút đều không nóng nảy sinh tồn sự, ngược lại là đối Diêm Lịch hành người này thực cảm thấy hứng thú, hắn càng là lạnh nhạt ít lời, nàng liền càng là hỏi cái không ngừng, không nói cho ta khó xử, tiêu tổng có thể nói cho ta ngươi tên là gì đi. Ngươi đều đã biết ta kêu Mộc Nhược Hân, nói cái tên cũng sẽ không thế nào. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì sao? Thật là cái biệt nữ người, nói cái tên đều như vậy khó. Ma Thành Thành chủ, ở Mộc Nhược Hân luôn mãi dây dưa hạ, Diêm Lịch hành rốt cuộc thổ lộ ra một ít tin tức. Nay thiên hạ không vài người không biết Ma Thành Thành chủ là người ra sao, cho nên hắn nói như vậy, nàng hẳn là đã biết đi, không nghĩ tới. Ma Thành Thành chủ, này xem như tên là gì? Một nhược hân kỳ thật đã biết Diêm Lịch hành tên nhưng lại trang làm không biết, một hai phải hắn tự mình nói ra tên của mình không thể. Đối phó loại này biệt nữ người, ngươi muốn so với hắn càng biệt nữ mới được. Ngươi không biết ma thành thành chủ là người phương nào, cái này làm cho Diêm Lịch hành cảm thấy thực kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình danh hào là nhà nhà đều biết đâu, cũng không biết, cho nên mới hỏi ngươi a, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì sao? Nói cái tên đều như vậy bà bà mụ mụ, ngượng ngùng xoắn xít, một chút đều không giống cái đàn ông. Phép khí tướng, quả nhiên hữu dụng. Diêm Lịch hành, Diêm Lịch hành bị một nhược thân như vậy một kích, lại như thế nào tích tự như kim cũng đến chính miệng nói ra tên của mình, trong lòng có điểm mực, hắn vì cái gì như vậy nghe nữ nhân này nói, tên còn rất dễ nghe. Ta kêu một cái gần, ngươi đã biết, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền tính là chính thức nhận thức. Diêm tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Diêm tiên sinh, cái này xưng hô hắn như thế nào nghe xong cảm thấy biệt mỉu đến từ điểm. Diêm Lịch Hành không thích cái này xưng hô, không vui nói, không chuẩn kêu ta tiên sinh. Nga, ta đây kêu ngươi cái gì? A Diêm, A Lịch, A Hành, rõ ràng, Hành Hành, Lịch Hành. Nghe đến mấy cái này cái xưng hô, Diêm Lịch Hành mày trâu đến sắc dao, nếu không phải có mặt nạ che đậy, hắn nhiều năm qua vững vàng ổn định hình tượng liền tất hủy hoại. Tên này như thế nào một cái so một cái khó nghe. Cũng thế, bất hòa một tiểu nha đầu sau đó, dù sao bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, cứu nàng lúc sau, bọn họ liền đường ai nấy đi. Diêm Lịch Hành không để ý tới Mộc Nhược Hân, chuyên tâm tìm kiếm ngừng ra, đương tìm được khi, lúc này mới đối Mộc Nhược Hân mở miệng nói, đi bên này. Vừa mới dứt lời, không đợi Mộc Nhược Hân phản ứng lại đây, hắn đã đi vào vách đá giữa. A Hoành, ngươi từ từ ta. Mộc Nhược Hân ôm Ali, theo sau, còn thuận miệng đem Diêm Lịch Hành gọi là A Hoành. Bọn họ lại nhiều lần lặp mặt, có thể thấy được duyên phận không cạn. Đã có duyên phận, vậy làm bằng hữu đi. Nàng Mộc Nhược Hân giao bằng hữu, kia đều là trực tiếp hành sự. Chương 41, ấu chí vấn đề. A Hoành, tên này như thế nào nghe xong như thế chỉ bằng hữu? Diêm Lịch hành đi ở phía trước, nghe được như vậy sưng hô, bước chân không khỏi mà ngừng lại, mày trâu đến căng thận. Nhưng mà Mục Nhược Hân cũng không dừng lại, cũng sát không được chân, trực tiếp đụng phải đi lên, bị lạnh bang bang phía sau lưng cấp bắn trở về, ai ra? Đau đau đau, A Hoành, ngươi như thế nào đột nhiên liền ngừng a? A Hoành, lại là cái này sưng hô, Diêm Lịch hành cái này hoàn toàn phát hỏa, xoay người lại đây, mắt lạnh chừng mắt Mục Nhược Hân, dùng cảnh cáo miệng lưỡi mệnh lệnh nàng, không được như vậy sưng hô ta. Ta kêu ngươi Diêm Tiên Sinh, ngươi nói không chừng, ta yêu ngươi A Hoàng, ngươi cũng nói không chừng, tiếp yêu ngươi Diêm Công Tử, như vậy tổng có thể đi. Mục Nhược Hân dùng tay xoa bị đâm đau đầu, thực đúng lý hợp tình mà phản bác, căn bản liền không đem cái này hồi sự chẳng qua là một cái xương hô mà thôi, như vậy so đo làm gì? Diêm công tử, cái này xưng hô như thế nào nghe tới cũng là như vậy biến yếu. Diêm lịch hành bỗng nhiên cảm thấy chính mình quá mức tiểu hài tử khí, cư nhiên cùng một cái tiểu nữ hài tranh luận loại này ấu chi vấn đề, vì thế đem tâm một hành, không để ý tới nàng, xoay người trở về tiếp tục đi phía trước đi. Uy, người rốt cuộc là muốn ta kêu ngươi a hành vẫn là kêu ngươi Diêm công tử nha. Một nhược hân khẩn bước đuổi theo, cảm thấy Diêm lịch hành rất là thú vị, mặt ngoài lanh khốc vô cùng, dùng điểm tâm liền sẽ phát hiện, hắn cũng có đáng yêu một mặt. Chứ không nói mắt khác, chỉ bằng hắn vừa rồi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức nàng, còn có phía trước nhiều lần ra tay tương trợ, nàng cũng đã âm thầm đem hắn cái bằng hữu đối đãi. Diêm Lịch hành hạ quyết tâm bất hòa một Nhược Hân tranh luận loại này hấu trí vấn đề, cho nên vô luận nàng nói cái gì, hắn đều bỏ mặc, nghiêm túc tìm kiếm đừng ra. Nơi này là Thần Kiếm Sơn trang mật địa, đã lâu rồi đối bọn họ cực độ bất lợi, cần thiết sớm chút rời đi. Đối phương càng là không để ý tới, một Nhược Hân liền càng là lạnh nhạt, lầm Bầm lầu Bầu đều chơi thật sự vui vẻ. A Hoành, ngươi tới nơi này tìm cái gì bảo bối, có thể hay không nói cho ta Nếu chúng ta cùng nhau tìm được bảo bối nói, có phải hay không có thể phân nửa? Xem cái dạng này hẳn là không thiếu tiền, nếu không như vậy đi, nếu tìm được vàng bạc tài bảo nói liền với ta, nếu tìm được thần binh lợi khí hoặc là pháp bảo gì đó liền với ngươi, được không? Nếu cái gì đều tìm không thấy nói, vậy không đạt được lạc. Diêm Lịch hành trầm mặc không nói, đem một nhược hận nói đương rất rươi, cách che ở lỗ hai bên ngoài, coi như cái gì cũng chưa nghe thấy, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, chẳng những phải bảo vệ hảo tự thân an toàn, còn muốn bận tâm đến mặt sau cái kia giễu rít nữ nhân. Thật không biết hắn là cọng dây thần kinh nào không đúng, cư nhân sẽ chạy tới cứu cái này bèo nước gặp nhau tiểu nha đầu. A hành, ngươi đừng làm hũ nút không hề răng, tiểu tâm dây thanh dị sắt, về sau biến người cầm. Còn có còn có, lao mang mặt nạ sẽ biến âm dương mặt, nếu ngươi chỉ là bởi vì chơi khốc mới mang mặt nạ, ta khuyên ngươi vẫn là hái xuống đi, làm ngươi mặt bộ hấp thụ một ít dưỡng khí, tiếp thu tác dụng quang hợp, xúc tiến máu tuần hoàn. Câm miệng. Diêm Lịch Hành thật sự chịu không nổi một nhược hân kia trương kỷ cha không ngừng miệng, lại lần nữa dừng lại bước chân, xoay người trở về mặt hướng nàng, đối nàng nghiêm khắc hạ mệnh lệnh. Nhưng mà lời nói vừa mới nói xong, đong nhiên nhận thấy được phụ cận nhiều một người hơi thở, vì thế để cao cảnh giác, nhìn đến một phen phi đao phong tới, lập tức duỗi tay đem một nhược hân kéo đến phía sau đi, hộ hảo nàng. Một nhược hân nhưng thật ra không chú ý tới khác thường hơi thở, lực chú ý tất cả tại Diêm Lịch Hành trên người, đột nhiên bị hắn kéo một phen, kinh hô kêu to. À. Đang lúc nàng muốn chất vấn khi, lúc này mới phát hiện triệu bọn họ bay vụt mà đến phi đao, cho nên muốn muốn nói nói đều nuốt trở về. Nguyên La like hắn là ở cứu nàng. Chương bốn ngươi từ từ ta. Diêm Lịch hành đem một nhược hân kéo đến phía sau, ngay sau đó liền dùng tay tiếp được phóng tới phi đao, còn phản xạ trở về. Đột nhiên, một mặt chân nhăn bách tường toát ra một cái lôi thôi người, thân thủ rất là linh hoạt, một cái xoay người liền né tránh phản xạ trở về phi đao, bất quá hắn cũng bị bị buộc bất đắc dĩ mà hiện thân, không hổ là ma thành chi chủ. Như thế thiên y lẻ vô cùng mặt tường ngươi đều có thể phát hiện trong đó sơ hở, bội phục bội phục. Sở Thanh Phong. Diêm Lịch hành không nghe lôi thôi nam nhân vô nghĩa, mà là ở trong đầu tìm tội người này xác nhận thân phận của hắn. Một nhược hành từ Diêm Lịch Hoành sau lưng lộ ra đầu nhỏ, thấy được lôi thôi nam, liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra tới. gì? Như thế nào là ngươi a? Chẳng lẽ ngươi từ đại lao chạy ra tới lúc sau cũng rơi vào bế dập? Là ngươi. Sở Thanh Phong nhận ra một nguồn hận, ngáy mắt hối hận mới vừa rồi phóng ra ám khí, cũng may không có thương tổn đến nàng, bất quá nàng như thế nào cùng Diêm Lịch Hành này hào nguy hiểm nhân vật ở một khối. Sở Thanh Phong trong lòng tuy rằng có nghi vấn, nhưng không dễ làm Diêm Lịch Hành mà hỏi, huống chi hắn vừa rồi còn ở sau lưng thả tên bàn lén, nếu Diêm Lịch Hành lúc này muốn cùng hắn tính sổ, hắn nhất định sẽ táng thân tại đây. Bất quá có một nguồn hận ở, hoặc nhiều hoặc ít có thể chế hắn chặn lại không ít nguy cơ. Nếu lại ra cùng nhau bị nốt ở một địa, chúng ta đây liền ba cái số trợ dày tớu cùng nhau, chuẩn có thể đi ra ngoài. A Hành, ngươi nói có phải hay không? Một nguồn hận mênh mông.